Nói luôn cho nó vuông Steve Harvey Tác giả của cứ xử như đàn bà Suy nghĩ đàn ông Phần 2 Tìm thấy một nửa Năm Sự bế tắc Anh ta không cam kết Bạn không bỏ đi Giờ làm sao Bạn đã hẹn hò vài năm Những cô bạn gái của bạn Em gái bạn Và thậm chí kể cả kẻ thù hồng đội chơi chung của bạn Cũng đều khuyên rằng đã đến lúc Anh ta cam kết với bạn nhưng anh ta vẫn trì hoãn. Nghe quen quen phải không? Bạn nên biết rằng mình không đơn độc trong việc cố tìm ra lý do tại sao anh ta không làm việc ấy. Phụ nữ độc thân trên khắp đất nước bàn tán về vấn đề này trong hầu hết các buổi nói chuyện trên truyền hình. Trong gần như mọi tạp chí dành cho phụ nữ và ở phòng chờ các trung tâm thẩm mỹ, đàn ông không chịu cam kết. Đàn ông chúng tôi vừa chẳng hứng thú lại vừa chẳng buồn vận tâm đến hôn nhân. Rất nhiều thống kê cũng chứng minh điều này. Ví dụ như cuộc khảo sát về thu xếp cuộc sống và gia đình năm 2008 thực hiện bởi Cục điều tra dân số Mỹ cho thấy tỷ lệ kết hôn của đàn ông và phụ nữ trên 15 tuổi chỉ dao động trong khoảng 50%. Điều này có nghĩa rằng một số lượng đáng kể phụ nữ đủ tuổi lập gia đình không kết hôn và khoảng 46% đàn ông đủ tuổi đeo nhẫn cưới không đeo nhẫn. Tương tự Số lượng đàn ông và phụ nữ hàng năm tiến tới bệ nhà thờ để nói Tôi đồng ý, có sự giảm ruột nhẹ Đủ để phát đi hồi trường báo động về triển vọng, tìm thấy một đối tác hôn nhân Thời điểm đáng sợ nếu bạn muốn kết hôn Vấn đề là, ngay cả khi xã hội không ngừng nhồi nhét cho các bé gái cô gái trẻ và phụ nữ trưởng thành quan điểm rằng họ phải kết hôn để được an toàn và hoàn thiện thì chẳng ai thuyết giảng điều này cho các cậu bé và đàn ông cả. Thật vậy ngay từ lúc chào đời, chúng tôi được dạy rằng cứ rong chơi đi chẳng có gì phải vội. Khi trưởng thành hơn một chút, chúng tôi bảo vệ quyết liệt những gì mình nghĩ là lý do hợp lý và đúng đắn để sống độc thân Sống với một người phụ nữ thì dễ dàng hơn là kết hôn với cô ta Thuất hơn là nên trì hoãn việc có con. Chúng tôi có thể quan hệ tình dục nhiều nếu còn độc thân. Người phụ nữ chúng tôi cưới phải thực sự hoàn hảo. Sống độc thân sẽ ít tuần kém hơn so với việc phải trả tiền trụ cấp. Và có phải tôi đã đề cập rằng chúng tôi có thể được quan hệ tình dục nhiều hơn khi độc thân? Chúng tôi cần tập trung vào việc có sự nghiệp ổn định và có tiền trong tài khoản ngân hàng trước khi nghĩ tới việc nhận về mình trách nhiệm với vợ con. Khi sống độc thân, chúng tôi không phải thay đổi hay thỏa hiệp Và đúng vậy, nếu độc thân, chúng tôi có thể quan hệ tình dục nhiều hơn. Với tất cả những lý do tuyệt đối hợp lý kia, và không phải chịu đựng áp lực bắt kết hôn từ bất kỳ ai. Không có gì ngạc nhiên khi một nửa trong số chúng tôi, dù đủ tuổi nhưng vẫn không kết hôn. Những điều này không có nghĩa rằng chúng tôi không có khả năng cam kết. Thực tế, chúng tôi cam kết với rất nhiều thứ, rồi rắc chơi golf, những trận bóng rổ với bạn bè, Những buổi hẹn 2 tuần một lần tại tiệm cắt tóc Công việc, con cái của chúng tôi Những khoản thế chấp Hợp đồng cho thuê Và giới hẹn trả góp ô tô Bạn bè của chúng tôi Vâng, tất nhiên cả những người phụ nữ mà chúng tôi yêu nữa đàn ông chúng tôi chỉ cam kết khi buộc phải làm vậy Khi hậu quả của việc không cam kết Hiển hiện ra trước mắt chúng tôi Bạn thấy đấy Một người đàn ông không làm bất kể điều gì Trừ phi anh ta biết có lý do hợp lý Để làm việc đó Anh ta cam kết đến đúng lúc bắt đầu giờ chơi group Bởi biết rằng nếu bỏ lỡ thì có lẽ anh ta phải đợi hàng giờ sau đó Và sẽ lãng phí cả ngày Anh ta cam kết sẽ đến đúng giờ trong lần chơi bóng rổ Và cuối tuần bởi biết rằng nếu anh ta đến muộn Anh ta buộc phải đợi đến nhịp 2 cam kết tới đúng hẹn tại tiệm cắt tóc vì biết rằng nếu không đến đúng hẹn anh ta sẽ thành nạn nhân của nhân viên học việc cầm tông đơ mà cứ lòng ha lòng ngóng cam kết sẽ đi làm đúng giờ vì biết rằng nếu anh ta đi muộn anh ta sẽ bị trừ lương cam kết trả tiền thuê nhà đúng hạn vì biết rằng nếu trả chậm anh ta phải trả tiền phạt hoặc mất căn hộ cam kết nộp tiền trả góp mua xe vì biết rằng nếu không nộp xe anh ta có thể bị thu hồi Đàn ông làm tất cả những điều đó bởi vì những phiền toái và hậu quả phát sinh nếu họ bỏ qua những cam kết đó. Điều này cũng đúng khi đàn ông biết rằng mình sẽ mất người phụ nữ mà anh ta yêu nếu không thực hiện cam kết của mình với cô ấy. Có một thực tế, mặc dù có đến một nửa số đàn ông đến độ tuổi kết hôn vẫn chưa kết hôn. Xong một nửa trong số họ đã kết hôn và mỗi ngày diễn ra hàng ngàn lễ thành hôn. Tại sao ư? Bởi vì rất nhiều đàn ông có khả năng... Và đã thực hiện cam kết với người phụ nữ của họ Những người đàn ông này không e ngại người phụ nữ của họ Dù các cô ấy có tài năng thế nào Họ không xấu hổ vì vị trí hiện tại của họ trong cuộc sống Họ không phải là những tên khốn Họ không sợ trách nhiệm hay sợ mất đi sự tự do Họ đã lập gia đình hay sắp lập gia đình Bởi vì họ yêu người phụ nữ mà họ đã trào nhẫn cưới Và quan trọng là người phụ nữ của họ đã nói rằng Hôn nhân là điều kiện để có thể tiếp tục mối quan hệ Cứ gọi tôi là người lãng mạn hay thuốc chữa khi thành thật tin rằng người đàn ông của bạn đang ở đâu đó Và rằng những mối quan hệ đầy yêu thương, ổn định và vững chắc vẫn còn tồn tại Vấn đề là có được sự cam kết hay không là tùy thuộc vào bạn Tôi biết, tôi biết, điều này đặt trách nhiệm trực tiếp vào chính bạn Nhưng thực tế phụ nữ thực sự nắm giữ quyền lực trong đôi tay đẹp, tinh tế và được cắt tỉa gọn gàng của họ Tôi đã nói điều này trong cuốn Cứ xử như đàn bà suy nghĩ đàn ông, nhưng nó cần được nhắc lại. Một người đàn ông không thể nói chuyện cùng bạn, hồn bạn, cầm tay bạn, gọi điện đến nhà bạn, dẫn bạn ra ngoài chơi hay giặt tấm gà trên giường bạn mà không được bạn cho phép. Chấm hết. Bạn có quyền lực quyết định hoặc chúng tôi dừng ngay tất cả sự điên rồ của mình hoặc hãy cốt xéo cùng với sự điên rồ đó. Và thực sự là chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ động thái có ý nghĩa nào mà không có bạn. Hãy nghĩ mà xem, một người đàn ông không thể tranh cử Tổng thống nếu anh ta không có vợ. Những người đàn ông khác không cho phép một gã đàn ông nào đó nắm quyền lực và khiến cho cánh phụ nữ trong cả nước, kể cả những người phụ nữ của chính họ, nhìn vào gã một cách đầy kháo khát. Và chúng ta đều biết rõ rằng phụ nữ có ảnh hưởng không nhỏ trong phòng bầu dục. Hãy nhớ lại những sự kiện gần đây. Một người đàn ông lừa dối vợ có một đứa con gái ngoài dạ thú không thể tranh cử chức tổng thống bởi vì mọi người nghi ngờ nhân cách của anh ta. cả hai người cũng cả hai người phụ nữ vợ anh ta và người tình nắm thứ quyền lực kéo anh ta ra khỏi chiếc ghế quyền lực nhất hành tinh. Đó chính là quyền lực của phụ nữ. Một thống đốc bang yêu say đắm một phụ nữ ở tận phía bên kia trái đất. Nói với nhân viên, vợ con và toàn bang, hàng mớ những lời dối trá sao cho ông ta có thể tiến tới với người phụ nữ mình yêu, bất chấp hậu quả, đó chính là quyền lực. Nếu chúng ta có con chung, pháp luật hầu như luôn cho phép ưu tiên phụ nữ nuôi con, chất tiệt chúng tôi còn không thể sinh con mà không có phụ nữ, đó chính là quyền lực. Phụ nữ giúp chúng tôi kiềm chế những bản năng tồi nhất của mình. Phụ nữ chính là la bàn đạo đức bên trong chúng tôi, giữ chúng tôi tỉnh táo và thoát khỏi cuộc sống của nghĩa, say xỉn và trị lạc. Quá nhiều người trong số chúng tôi sẽ không kiểm soát được cậu bé quậy phá bên trong, chuyên làm những việc ngủ ngấp hàng ngày. Ngày nay qua ngày khác, trong vòng 30 năm tới, chúng tôi sẽ sử dụng đến từng đồng xu lẻ và các phụ nữ thoát y và gái gọi, say xỉn, ngông ngách và làm những việc thiếu lung đắn. Và chỉ tình yêu cùng sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho người phụ nữ của mình Cùng với niềm tin sâu sắc của chính bạn và chúng tôi Mới giữ cho chúng tôi trong vòng kiểm soát Đó chính là quyền lực Chúng tôi không chỉ cần bạn, chúng tôi cũng muốn có bạn nữa Nhưng nếu bạn muốn nhiều hơn một cuộc tình một đêm với một người đàn ông Bạn sẽ phải chỉ đường cho anh ta tiến vào trái tim bạn Và khiến anh ta tới được đó Bạn biết câu trích trong thánh kinh Ai được nhiều đặc ân, tất phải nhiều trách nhiệm Điều này cần phải trở thành khẩu hiệu của bạn, kim chỉ nam của bạn Khi bạn tìm hiểu sự cam kết từ anh ta Bạn phải thể hiện rõ rằng bạn có nhiều phẩm chất anh ta muốn Và toàn tâm toàn ý sử dụng quyền lực của mình vì lợi ích của cả hai Nhưng chỉ khi nào anh ta đáp ứng những yêu cầu của bạn Bạn có thể nhận được sự cam kết từ người đàn ông bằng cách luôn ghi nhớ những điều sau đây 1. Chính bạn phải thực sự sẵn sàng cam kết Tôi sẽ không bao giờ quên bài học của mẹ về việc chuẩn bị sẵn sàng cho một phước lành. Hồi ấy tôi sống cùng cha mẹ, cố gắng tìm ra con đường của mình và chuẩn bị tinh thần cho những điều lớn lao. Trong trường hợp này là một chiếc xe mới. Chiếc xe cũ của tôi nằm bẹp một chỗ trên các khối bê tông, nơi lối đi dành cho xe trong sân nhà của bố mẹ tôi. Ở Mỹ, những xe đã lâu không được sử dụng, người ta tháo bánh và lê lên các khối bê tông. Và tôi đã tiết kiệm tiền, đã tìm hiểu các đại lý xe và mẫu tin giao vật ở khắp thị trấn, chờ mong được ngồi trên một chiếc xe mới. Một sáng nọ khi chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng, tôi nói, mẹ à, con đã làm việc thực sự chăm chỉ, con sẽ mua một chiếc xe mới nhằm tìm kiếm sự ủng hộ. Ban đầu, bà không nói gì cả, chỉ gật đầu. Sau đó bà nhắc nhở tôi, chiếc xe cỗ của con vẫn nằm ngoài kia. Một vài ngày sau, tôi nhắc lại ý định của mình với mẹ Bà gật đầu và nhắc lại điều dường như rất hiển nhiên Chiếc xe cũ của con vẫn nằm ngoài kia Cả đời tôi không thể hiểu tại sao mẹ tôi Người thường hết lòng ủng hộ tôi Lại tỏ vẻ thở ơ với kế hoạch mua xe mới của tôi Sự nhiệt tình duy nhất của mẹ tôi Mỗi khi tôi nhắc tới chủ đề này là Chiếc xe cũ của con vẫn nằm ngoài kia Đến lần thứ tư bà nói điều đó với tôi Tôi đã hỏi vẫn lại, mẹ à, tại sao mỗi lần con nói rằng con muốn mua một chiếc xe mới, mẹ lại nói với con về chiếc xe cũ? Đầu tiên bà ấy lặng, sau đó bà nói, nếu Chúa trao cho con một chiếc xe mới, con sẽ để nó ở đâu? Chiếc xe cũ của con vẫn nằm ở chỗ để xe, nhưng con cầu xin Chúa một điều gì đó, hãy cư xử giống như người sẽ trao nó cho con và sẵn sàng để đón nhận nó. Bạn biết không, những điều bà nói là điều hợp lý nhất đời Tôi chưa sẵn sàng có một chiếc xe mới Bởi vì chiếc xe cũ của tôi vẫn nằm ngoài kia Giống như đồ bỏ đi Ngay cả nếu như S.M.S Mahon có đến chơi trên một chiếc xe mới Tôi cũng không có khoảng trống nào cho nó Chứ nào tôi còn chưa dọn dẹp đống hỗn độn của mình Đó cũng chính là điều tôi đã làm Tôi gọi cho một trong các bạn mình và trả cho anh ta 25 đô la Để kéo chiếc xe đi Sau đó tôi xối sạch nền bê tông Giải một lớp nhựa đường mới Và dọn dẹp sạch sẽ các khối bê tông Để sẵn sàng đón chiếc xe mới Hai tháng sau tôi lái chiếc xe mới về nhà Trên con đường sạch sẽ Và cảm ơn Chúa vì đã bàn phước lành cho tôi Cuối cùng tôi đã sẵn sàng Để đón nhận nó Tôi chia sẻ ẩn dụ này với bạn Bởi vì nó tượng trưng cho những gì Mà bất cứ người phụ nữ nào Thực sự tìm kiếm một mối quan hệ Có cam kết phải làm Để sẵn sàng cho những phước lành Bạn không thể có người đàn ông bạn muốn nếu bạn có đầy giác Tất cả những điều còn dính dáng từ người tình cũ Đối xử không ra gì với bạn Vẫn còn đang ám ảnh bạn Trên con đường tượng trưng tới chỗ đỗ xe của bạn Đơn giản là trong trái tim của bạn không còn khoảng trống nào Nếu bạn vẫn tiếp tục hẹn hò qua lại với chàng trai Đang quanh quẩn bên bạn Ngay cả khi bạn biết rằng anh ta không dành cho bạn Đôi lúc bạn có thể về vãn nhau và làm cho nhau những điều khiến hai bên cảm thấy thoải mái, nhưng xếp đến cùng thì bạn vẫn cô đơn. Anh ta không ở bên bạn khi bạn cần, và bạn biết rằng mối quan hệ sẽ chẳng đi tới đâu. Anh ta giống như chiếc xe cũ nằm trên khối bê tông chiếm một khoảng diện tích. Tương tự cũng có những thứ khác choán chặt lấy trái tim và tâm trí của bạn nếu bạn không thể mở lòng với người mới. Cuộc ly hôn, nỗi cay đắng khi trải qua một mối quan hệ sai lầm, niềm tin và huyền thoại sai lầm rằng tất cả đàn ông tốt đều đã bị chiếm hết. Hay lối nghĩ rằng tốt hơn hết hãy có cả một hàng dài những gã trai để chơi cùng chứ đừng tập trung vào một mối quan hệ thực sự. Mỗi điều trong số này làm cho trái tim của bạn bị lấp đầy những chứng ngại, khiến bạn chỉ thấy ở anh chàng mới những lỗi lầm và phiền toái đã làm tàn vỡ mối quan hệ trước, bám chặt mãi nỗi đắng cay và gồng mình lên chờ đợi điều tệ hại trong khi đáng lẽ ra bạn nên tập trung vào việc tìm kiếm điều tốt lành. Bạn phải ngừng tìm kiếm tất cả những dấu hiệu cho thấy người đàn ông mới sẽ làm bạn tổn thương. Đừng rình dáng với những anh chàng chỉ làm tốn thời gian của bạn Đừng bàm víu vào nỗi đau và sự oán giận phát sinh do việc ly hôn Gọi ngay một chiếc xe kéo tới, lồi mớ hỗn độn ra khỏi đó Và sẵn sàng tiếp nhận người đàn ông xứng đáng với bạn hai, Dựng lên một hàng rào vây quanh trái tim bạn Để làm điều này, trước hết bạn sẽ phải buông bỏ những khuôn mẫu tạc nên một người đàn ông Với những nét động tiêu cực Trái ngược với niềm tin phổ biến và những tin đồn được các cô gái truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngoài kia vẫn tồn tại những người đàn ông tốt. Bạn sẽ không thể biết điều đó nếu bị ám ảnh từ những câu chuyện mà nhiều người phụ nữ dỉ tai nhau. Tất cả những người đàn ông tốt đều đã có nơi trốn rồi. Đàn ông không muốn cam kết, họ chỉ muốn vui chơi. Họ chỉ muốn quan hệ tình dục với càng nhiều phụ nữ càng tốt và không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Nếu bạn phải nghe đi nghe lại điều này, bạn sẽ tiếp thú nó. Sau đó bạn áp dụng quần mẫu đó và bất cứ người đàn ông nào đứng trước mặt bạn, bất chấp anh ta có thực sự như vậy hay không. Một khi hình ảnh đó được khắc vào trong tâm trí bạn, nó sẽ khuôn định cách thức bạn thể hiện bản thân với người đàn ông muốn làm quen với bạn. Bạn biết nó diễn ra thế nào? Trong công viên vào một buổi chiều thứ bảy rực rỡ, ánh mặt trời tỏa nắng, chim hót sộn ràng. Anh ta xuất hiện với vẻ lưới cuốn, thông minh và đẹp trai đúng như trong tưởng tượng của bạn. Nhưng ẩn sâu trong tâm trí bạn, những cuộc chuyện trò giữa bạn và các cô bạn gái vẫn không ngừng lặp đi lặp lại. Ngay thời điểm anh ta trả lời một câu hỏi không đúng cách, bạn liền hoài nghi và thay đổi thái độ với anh ta. Đột nhiên nụ cười biến mất, thay vào đó là thái độ khó chịu. Mới đó là xúc cảm, giờ là cảm giác thất bại. Mới đó là hy vọng tràn trề, giờ là suy nghĩ ủ ê. Tất cả bởi vì anh ta nói anh ta không muốn kết hôn ngay lập tức hay không muốn có con lúc này. Có thể ý của anh ta chỉ là anh không muốn kết hôn trước khi hoàn thành việc học. Nhưng bởi vì bạn đã bị ám ảnh bởi những hình mẫu về đàn ông và sự cam kết cho nên bạn nghe thành anh chẳng bao giờ muốn kết hôn cả. Về bản chất, bạn vừa xây một bức tường cao 6 mét có trăng dây thép gai, tôi cam đoàn với bạn, chẳng mấy đàn ông sẵn sàng leo qua nó. Sự thể hiện của bạn, cách tiếp cận của bạn, nhiệt huyết của bạn không chào đón người khác. Chẳng có gì ở bạn khiến cho những người cầu hôn tiềm năng có thể hiểu rằng em đang tự do, dễ tiếp cận và nếu gặp điều kiện thích hợp, sẵn sàng cho tình yêu. Chắc chắn bạn có thể la lên điều đó từ cửa sổ thỏa tháp qua một chiếc loa phát xa hơn 1,5 km kể từ hàng rào mà bạn đã dựng lên. Nhưng anh ta sẽ không nghe thấy bởi vì bạn ở quá xa, quá cao, được che chắn quá kỹ. Đừng hiểu sai ý tôi, đặt ra tiêu chuẩn chẳng có gì sai cả. Thực tế, tôi luôn luôn nói rằng bạn có quyền đặt ra tiêu chuẩn, đấy là điều kiện tìm được một người đàn ông nghiêm túc với bạn những các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn có phản ánh được con người của bạn không? Và bạn có khả năng gì để xứng đáng với những tiêu chuẩn và yêu cầu đó? Bởi vì sẽ không người nông nào chịu cam kết mà thiếu sự bình đẳng. Tôi nhớ khi tôi giới thiệu cuốn cư xử như đàn bà suy nghĩ nhà nông trên chương trình Opera Có một phụ nữ trong số khán giả nói rằng cô có một danh sách gồm 236 tiêu chuẩn và yêu cầu Và bất kỳ người đàn ông nào muốn chung sống với cô phải đáp ứng mọi điều trong số đó Một trong số đó tôi nhớ rõ ràng là cô muốn một người đàn ông cao ít nhất 1m9 Với một cơ thể đẹp và bụng 6 mũi rõ ràng Và cô không có ý định giảm các tiêu chuẩn và yêu cầu xuống Tốt thôi, tôi nhớ khi đó tôi đã ngồi nhìn mà thầm nghĩ Nếu tôi ca 1 mét 9 với cơ bụng sau múi, tôi không có ý định chọn người ẻo lả, thấp lùn và lông lá. Tôi luyện tập vất vả trong phòng tập gym, ăn củ cải xanh và đỗ phụ, trong khi cô nhồm nhòm những miếng sườn lợn nướng sao? Không đâu thưa cô. Bạn có thể đặt ra tất cả những tiêu chuẩn cao mà bạn muốn và đòi hỏi một người đàn ông trèo qua hàng rào. Dây thép gai cao 6 m chỉ để có được một hai cuộc hẹn hò cùng bạn. Nhưng điều bạn không hề muốn nghe khi anh ta vượt qua đó là trước tiệt, cô bắt tôi vượt qua tất cả những thứ này, thế mà đây là tất cả những gì cô có hay sao? Tại sao anh ta phải là một triệu phú nếu bạn đang làm việc tại cửa hàng dây? Tại sao bạn yêu cầu anh ta có 3 tấm bằng trong khi bạn thì bỏ nửa chừng chương trình dự bị đại học, bất kể bạn thông minh đến mấy?" Tại sao bạn yêu cầu anh ta sở hữu và điều hành một doanh nghiệp nếu bạn thậm chí không thể mua được vé xe buýt để đến nơi làm việc? Tại sao mong đợi anh ta đối xử với bạn với lòng tôn trọng, tử tế, thương hiểu và ngọt ngào nếu như trên bất cứ bài kiểm tra tính cách nào bạn đã làm từ xưa đến nay luôn luôn có những từ như hống hách, khó chịu và hùng hãn? Đây là điều mà mọi người muốn nói khi họ cho rằng những tiêu chuẩn của bạn có lẽ quá cao. Bạn có thể gặp được anh ta bởi vì bạn mặc váy ngắn, mang đôi giày cao gót và có làn da rám nắng bắt mắt. Nhưng anh ta sẽ không dừng lại và chú ý tới bức tường cao của bạn nếu bạn không cho anh ta một lý do để làm vậy. Điều đó không có nghĩa rằng bạn phải hạ thấp hay loại bỏ những tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn. Bạn không nên dựng một hàng rào thấp chưa tới nửa mét xung quanh sân nhà chỉ để những cơ thể già nua, dạo bộ khắp bãi cỏ trước nhà. Nếu bạn không có tiêu chuẩn và yêu cầu nào cả, một người đàn ông có thể hủy bỏ cuộc hẹn cùng bạn và phút chót mà không phải chịu hậu quả gì. Anh ta có thể ngủ với bạn trước khi bạn thực hiện xong luật 90 ngày hẹn hò. Đọc thêm về điều này ở phần thuật ngữ. Và anh ta có thể gọi bạn trễ hai tiếng so với thời điểm anh ta hứa sẽ gọi và sau đó xuất hiện lúc nửa đêm vì cú điện thoại mời gọi đáng hổ thẹn. Về bản chất Đấy là bạn đang muốn được ngược đãi bởi một người mà với anh ta sự cam kết là không quan trọng. Và hãy tin tôi đi, nếu một người đàn ông nghĩ rằng anh ta có thể có được bạn mà không cần đưa ra sự cam kết, bạn sẽ không nhận được sự cam kết từ anh ta. Nếu bạn thực sự muốn được cam kết, bạn sẽ phải dây hàng rào hơn một mét bao quanh trái tim mình. Nâng những tiêu chuẩn của bạn lên sao cho toát lên rằng Không phải bất kỳ ai cũng có thể đến nhảy múa trên sân nhà em Nếu anh cư xử không đúng mực thì hãy lên đường tới sân nhà người khác Chính những tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn đòi hỏi anh ta đối xử với bạn một cách tôn trọng Yêu cầu anh ta gọi điện khi anh ta nói rằng sẽ gọi Và dẫn bạn đi chơi khi anh ta đã hứa buộc anh ta phải sẵn sàng đường đầu với những khó khăn Và đối xử tử tế với con của bạn Và quan trọng nhất Phải thừa nhận rằng bất kỳ người đàn ông nào bước vào sân nhà bạn đều phải cam kết Sẽ khiến cho anh ta hiểu rằng Để vượt qua hàng rào đó, anh ta phải thực hiện một vài bổn phận Nhưng những việc này sẽ rất đáng giá Bởi vì phía sau hàng rào là một giải thưởng tuyệt vời Tình yêu, sự ủng hộ và những chữ bánh quy của bạn Đọc thêm ở chương 8 và phần thuật ngữ Ba điều mà tất cả đàn ông cần để hoàn thiện mình với một người phụ nữ nhận ra tại sao bạn còn gắn bó với anh ta. Ngay từ lần xem bộ phim hoạt hình Disney đầu tiên, phụ nữ đã mơ về một chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng chói, cưỡi trên lưng con bạch mã đến đón cô trên ngựa. Rồi lướt như bay đến lễ thành hôn hoàng tráng của họ Trong tiếng díu gian của những chú chim câu Những bông hoa nở rộ Trong tiếng hoan hô chúc tụng của cư dân thị trấn Khi cô cùng những chàng hoàng tử trong mơ tiến về phía hoàng hôn Bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bến lâu Chính thức bước vào hạnh phúc mãi mãi Đây là một phần trong tâm lý phụ nữ Và bạn bắt đầu nhận ra những thông điệp này Và bạn bắt đầu nhận được những thông điệp này Từ khi còn là một cô bé mới chập chững những bước đầu tiên Bạn nên kết hôn, có gia đình và sống đến đầu bạc răng lòng với người bạn yêu và cũng yêu bạn Mong muốn có được giấc mơ đó chẳng có gì là sai cả Đó không nhất thiết phải là một câu chuyện cổ tích Nhưng nếu việc theo đuổi một đám cưới trong mơ cứ giam hãm bạn trong một mối quan hệ không mang lại bất kỳ hy vọng về sự cam kết nào Không có cơ hội tiến triển và gây tổn thương cho bạn Thì ước mơ của bạn về một hạnh phúc mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực Dù hơi có nghe và khó chấp nhận Nhưng thật sự bạn không thể đổ lỗi cho ai ngoại trừ chính bản thân mình Điều này thật khắc nghiệt Tôi biết Nhưng đó là sự thực Bạn đang mắc kẹt trong mối quan hệ với một người đàn ông Không thực sự muốn cam kết Bởi vì không sử dụng quyền lực của mình Để khiến anh ta hiểu rằng Bạn sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài sự cam kết Xin hãy hiểu rằng Một người đàn ông sẽ sẵn sàng nhảy qua vòng lửa với thùng xăng buộc ngang lưng nếu yêu bạn và nếu bạn thể hiện rõ rằng mình cần một sự cam kết chắc chắn từ anh ta. Cuộc sống vợ chồng chung thủy và một chức nhẫn, một khi anh ta có ý định ở lại. Chúng tôi nhận thức được những hậu quả, chúng tôi sống bởi đấy và chết cũng bởi đấy. Nhưng nếu bạn để anh ta lảng vảng xung quanh mà không đòi hỏi anh ta thể hiện ý định rõ ràng và điều khiển mối quan hệ của mình dưới tiền đề rằng có gã đàn ông nào đó thì tốt hơn là chẳng có gã nào, khi ấy bạn sẽ nhận được những gì mà bạn mong muốn chỉ là một phần người đàn ông mà thôi. Đàn ông hiểu tại sao bạn ở lại Bạn lý luận rằng tốt hơn là giữ đàn ông chúng tôi Và có một hạnh phúc nửa vời Ngay cả nếu bạn không có được một đám cưới Và những tờ giấy chứng nhận các bạn chính thức cam kết ở cùng nhau Còn hơn là phải sống một mình Nhưng bạn cần phải có một cách tiếp cận Ít cảm tính hơn Và suy nghĩ một cách logic Về chuyện tại sao sống cùng anh ta Nếu bạn đang làm như vậy Vì bất kỳ lý do nào trong 4 lý do sau đây Không phải là lựa chọn tốt nhất cho bạn Một, nếu bạn ở cùng anh ta vì con cái Tôi ca ngợi bạn vì điều này Đây là một nghĩa cử cao đẹp Không có đứa trẻ nào phải lớn lên mà không có một người cha trong gia đình Và một phần thiên tính trong bản năng người mẹ của bạn Là muốn con cái mình được sống trong một gia đình nguyên vẹn Nếu đây là sự lựa chọn sau cùng Điều này thật đáng giá, nhưng có đáng chăng khi đứa con của bạn sẽ thấy mẹ nó lúc nào cũng sống trong khổ sở? Ai sẽ được lợi nếu bạn tất bật về công việc nấu nướng, dọn dẹp, nuôi dạy con và chỉ nhận lại được những đau khổ và thất vọng, chứ không phải những gì bạn muốn và cần? Liệu có tốt cho tất cả nếu con bạn không biết đến yêu thương và lòng kính trọng là gì? Tôi thậm chí còn nghe phụ nữ nói rằng vì lợi ích của con cái, họ đơn giản sẽ chỉ chịu đựng cuộc sống chung được thu xếp ấy cho đến khi bọn trẻ tốt nghiệp, sau đó thì họ sẽ ra đi. Hạnh phúc mà phải chờ đợi như thế thì quá lâu. Đó là lý do tại sao lại có cái gọi là chế độ thăm nom bạn nên xem xét kỹ lưỡng điều này và sau đó hãy lập ra kế hoạch để giành lấy hạnh phúc, đặc biệt là nếu anh ta là loại người sẽ không bao giờ mang đến sự cam kết mà bạn cần hai, Nếu bạn ở cùng anh ta với hy vọng rằng cuối cùng bạn sẽ nhận được nhẫn, thì bạn phải biết rằng chiếc nhẫn sẽ không tới. Bạn đã ở cùng anh ta bao lâu mà anh ta vẫn chưa cầu hôn bạn. Anh ta vẫn đưa ra những lời bảo chữa và hứa hẹn. Anh ta không bao giờ muốn nói về bước tiếp theo. Nói với bạn rằng anh ta vẫn chưa sẵn sàng. Đó là tất cả những dấu hiệu cho thấy bạn đang bám lấy một hy vọng viển vông. Anh ta sẽ không cưới bạn bởi vì bạn không nói với anh ta đó là điều kiện bắt buộc để hai người tiếp tục. Tại sao anh ta phải làm thế? Anh ta nói yêu bạn, hai bạn đã có con và anh ta hạnh phúc vì có chúng. Bạn ngủ với anh ta, bạn ôm anh ta khi anh ta buồn, gia đình của anh ta chấp nhận bạn và bạn cũng cùng anh ta tới dự tiệc của công ty. Anh ta có tất cả những lợi ích từ một cuộc hôn nhân Trong tâm trí của anh ta Chẳng có lý do gì bắt buộc để kết hôn cả Bạn là người duy nhất Muốn có đám cưới Anh ta không muốn và chừng nào bạn còn chưa đưa nó Ra như một yêu cầu Anh ta sẽ còn không muốn bà Nếu bạn ở cùng anh ta Bởi khoái cảm tình dục Những màn pháo hoa buổi đêm sẽ chẳng để lại gì cho bạn, ngoài cảm giác trống rỗng và cô đơn vào buổi sớm. Vô số phụ nữ sẽ nói với bạn ngay tắp lự, chị không thể chịu đựng được anh ta. Anh ta không làm việc này, anh ta cũng chẳng làm việc kia. Nhưng em gái à, khi chị lên giường với anh ta, thì ánh sáng như trao đảo và những ngôi sao nổ nước bốp trên bầu trời. Năng lực tình dục của anh ta thật phi thường, thời điểm cực khoái thật bê mê. Tất cả những nhược điểm của anh ta được bỏ qua hết chỉ trong một khoảnh khắc hương phấn dâng trao. Nhưng để tôi cho bạn biết một điều nhỏ nhỏ, anh ta không phải là người duy nhất có thể làm bạn thỏa mãn. Nếu bạn thực sự muốn trải qua một điều gì đó khác thường, hãy tìm một người đàn ông sẽ đối xử với bạn theo cách bạn xứng đáng được đối xử, một người đàn ông yêu quý bạn theo cách bạn xứng đáng được yêu và mang đến cho bạn những gì bạn khao khát thầm kín. Xem cảm giác đó thế nào? cứ nói về niềm thích thú và tiếng đại bắc nổ trong không khí đi, bạn đang bỏ qua những cơ hội để gặp được người mang lại cho bạn sự hài lòng đích thực nếu bạn cứ tiếp tục quẩn quanh với một anh chàng không phù hợp. 4. Nếu bạn ở cùng anh ta vì tiền bạc. Bạn phải biết rằng mình đang bán hạnh phúc cho người trả giá cao hơn. Nếu anh ta là trụ cột duy nhất của gia đình Anh ta kiếm được nhiều tiền hơn Bạn hay số tiền anh ta sở hữu vô cùng cần thiết Để duy trì lối sống phóng túng của bạn Bạn sẽ lãnh đòn nếu bạn bỏ đi Bạn phải chuyển từ lâu đài này Sang một căn hộ Từ một chiếc xe cao cấp Sang một chiếc sedan đã qua sử dụng Từ chi tiêu dư giả Sang cuộc sống đủ hôm nay lo ngày mai Nhưng đó không phải là cái giá cho hạnh phúc Bạn có thể gắn mác Định giá cho hạnh phúc của mình ư Nó có giá bao nhiêu Có phải nó đáng giá là 36.000 đô la một năm hay 100.000 đô la hay 1 triệu đô la? Liệu một ngôi nhà đồ sộ, thêm hai chiếc xe, các việc mua sắm thả cửa ở những cửa hiệu sang trọng có xứng với cái giá của đau khổ? Bạn có thể thất bại về mặt tài chính nếu bỏ đi, nhưng bạn sẽ nhận được hạnh phúc, sự yên ổn tinh thần và lòng tự trọng, đó là những thứ vô giá. Sẵn sàng đổi thẻ chip ra tiền mặt? Khi xem xét lại tất cả những khả năng, hãy suy nghĩ hợp lý về việc thật vô lý làm sao khi bàm view lấy một người đàn ông từ chối mang lại những điều mà bạn muốn. Bạn sẽ phải dũng cảm bước đi và thôi đánh bạc với cuộc đời mình, bởi vì chính đó là điều bạn đang làm. Bạn đang đi từ bàn này sang bàn khác, thắng một chút và thua một chút, thu gom thẻ chip trước khi nướng hết lần nữa. Đây không phải là Vegas, cứ ạ. Những gì xảy ra trong hiện tại sẽ theo bạn cho đến cuối đời Kết hôn không phải chỉ là chiếc váy cưới xinh đẹp Và mùi vị thơm ngon của chiếc bánh bạn thiết đãi mọi người Là bản danh sách dự tiệc cưới và kích thước của viên đá trên chiếc nhẫn Rất nhiều quyền đi cùng với mảnh giấy chứng tỏ bạn có sự ràng buộc về mặt pháp lý với người đàn ông này Nếu có điều gì xảy ra với người chồng Vợ con anh ta sẽ nhận được những quyền lợi từ công ty anh ta làm và trợ cấp an sinh xã hội Nếu anh ta bị bệnh và cần đưa ra những quyết định y khoa, một người bạn gái sẽ không có quyền đưa ra quyết định, dù là những ngoại lệ của thông luật. Bất kể cô ta đã sống cùng với anh ta bao lâu hay bất kể họ trao đổi với nhau một cách thường xuyên đến đâu, về chuyện anh ta sẽ muốn gì chúc lại gì nếu ở vào tình huống phải đưa ra quyết định sinh tử, một người vợ có quyền đó. Nếu một người đàn ông quyết định chia tay với người phụ nữ từng gắn bó lâu dài Và giúp anh ta trở nên giàu có Cô bạn gái cũ không có quyền đòi số tiền mà họ đã cùng nhau tích lũy Nhưng nếu cô ta có giấy đăng ký kết hôn Cô ta sẽ nhận được một nửa Tại sao bạn lại đánh bạc với cuộc đời mình như vậy? Khi biến cố xảy ra Bạn chẳng nhận được gì xứng đáng với công sức của mình bỏ ra cả Hãy tin tôi Anh ta nhận được rất nhiều Anh ta có bạn Anh ta được quan hệ tình dục Anh ta nhận được sự động viên về mặt tinh thần. Anh ta có lòng trung thủy của bạn. Thế mà anh ta vẫn còn tự do và bỏ rơi bạn bất kỳ lúc nào anh ta muốn mà chỉ chịu rất ít hậu quả. Sao bạn lại không thể có những gì mà bạn muốn kia chứ? Nếu bạn muốn anh ta cam kết, anh ta phải biết rằng bạn sẵn sàng đổi thẻ chip, bạn sẽ ra đi. Nếu không hầu hết đàn ông sẽ không tự nguyện đi đến nhà thờ. Bạn có thể nói với con bạn cả ngày, nếu con không làm điều này điều kia thì con sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nhưng chừng nào bạn còn chưa cho chúng thấy điều gì sẽ xảy ra nếu không nghe lời, chúng sẽ còn tiếp tục không nghe. Tôi rất ghét phải so sánh đàn ông với trẻ con nhưng so sánh này rất đúng. Đừng để đàn ông làm vậy với bạn. Hãy mang thẻ chip tới quầy và quy đổi ra tiền mặt. Cho anh ta biết rằng hậu quả của việc không mang đến những điều bạn muốn là anh ta sẽ bị bỏ rơi Không có bạn ở bên Đàn ông tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ điều gì mà không có một lý do Và lý do khiến chúng tôi làm hầu như mọi việc là để nhận được sự chú ý của người khác giới. Đó là nguyên lý cốt lõi của phẩm giá đàn ông Chúng tôi đến trường vì biết rằng có các cô gái ở đó Chúng tôi vào đại học và lấy một tấm bằng để có thể kiếm được một công việc với mức lương hậu hĩ, có thể trưng ra thu hút phụ nữ. Chúng tôi muốn trở thành ngôi sao trên sân bóng và nói rằng chúng tôi là tiền vệ bởi vì các cô gái trẻ yêu chữ áo khoác có in logo đội bóng. Các cậu bé chạy nhanh hơn, leo cao hơn và nhảy xa hơn khi biết có một cô gái đang quan sát. Chúng tôi nỗ lực hết sức khi bắt gặp ánh mắt của một cô gái đang hướng về phía mình. Tôi thề đấy, gần đây tôi cùng gia đình đi nghỉ và con trai tôi Winton ở ngoài bãi biển cùng chị gái Lori. Khi hai cô gái Brazil bước xuống nước, cậu chàng bắt đầu trồng cây chuối dưới nước. Tôi đã phải chạy ra bắt lấy cú cậu bởi vì nó đã gần như tự dìm chết mình. Ngực nghẹn, ho khạc sặc sụa và cào xước cả mặt sau khi nước muối dính vào mắt, tất cả bởi vì cậu chàng muốn phô trương với mấy cô gái. Một tuần sau đó, cậu chàng gần như đâm sầm vào tôi khi xịt gần hết lọ xịt toán thân TRG trên người rồi chạy xuống cầu thang sau khi xem một quảng cáo cho thấy 10 cô gái nhảy lên người một anh chàng đã dùng TRG. Cậu chàng làm những điều dồ dại đó chỉ vì một lý do duy nhất, bởi vì cậu chàng muốn nhận được sự chú ý và tình cảm của người khác giới. Điều này không thay đổi khi đàn ông trưởng thành. Chúng tôi luôn làm điều gì đó chỉ để gây ấn tượng với các bạn. Chúng tôi lắng nghe và tuân thủ các quy định Cũng như yêu cầu của bạn Nếu hậu quả của việc không tuân thủ Chính là chúng tôi sẽ đánh mất bạn Có lần bà của cậu bạn Tri Kỷ Nói với tôi rằng người phụ nữ tuyệt nhất thế gian Chính là người cũ trong vòng tay gã đàn ông khác Và bạn của tôi ơi, tôi phải nói rằng chúng tôi không thể ngồi nhìn người phụ nữ chúng tôi đã cùng thám thiết sống chung, cùng xây dựng tương lai, cùng mơ ước với một ngày tốt đẹp hơn, nay trong vòng tay người đàn ông khác, chúng tôi không thể chịu đựng điều này. Hẳn nhiên, cũng có khả năng là khi bạn đưa ra tối hậu thư, khi bạn yêu cầu phải có cam kết, anh ta sẽ ra đi, hãy để anh ta đi, nếu anh ta cường quyết bỏ qua những gì bạn đã mang đến... Anh ta chắc hẳn cũng phải là một ứng cử viên xứng đáng. Chắc chắn bạn đã đầu tư thời gian cho anh ta, chắc chắn bạn yêu anh ta, chắc chắn bạn muốn sống cùng anh ta, nhưng bạn cũng muốn có được những gì bạn muốn, và bạn có quyền đòi hỏi sự cam kết từ phía anh ta, bạn có quyền giữ vững quan điểm về điều này. Đàn ông luôn kiên định, phụ nữ cũng vậy, và điều này cũng tốt. Nếu bạn muốn điều gì khi 25 tuổi, bạn sẽ vẫn muốn nó ở tuổi 35. Điều không tốt chính là việc bạn điều chỉnh những yêu cầu của mình để biện hộ cho mối quan hệ với người đàn ông cuối cùng sẽ không dành cho bạn những gì bạn mong muốn. Sự điều chỉnh chính là nhượng bộ. Điều không tốt chính là trơn vùi mong muốn và nhu cầu của bạn để được an toàn, bảo vệ, tôn trọng và chú cấp, mềm mỏng và uốn mình theo ý chí của anh ta để những điều bạn muốn sang một bên chính là nhượng bộ. Khi bạn nhận bộ một người đàn ông, bạn không thể tìm thấy hạnh phúc sâu sắc bền lâu. Nếu bạn không hạnh phúc, bạn không thể yêu theo cách mà anh ta muốn được yêu. Bạn không thể hỗ trợ anh ta, không thể tận tâm với anh ta, và bạn sẽ không sẵn sàng cho anh ta ăn bánh. Nếu anh ta không nhận được bà điều đó, mối quan hệ sẽ ngày càng không ổn thỏa và càng ít thoải mái hơn cho đến khi một trong hai bạn bỏ đi. Tôi không yêu cầu bạn phải thay đổi với anh ta. Tôi bảo bạn phải nắm được cách suy nghĩ của anh ta, đưa ra những yêu cầu của bạn Và kiên định với chúng sao cho bạn có thể nhận được điều bạn muốn, sự cam kết Và nếu anh ta không thể mang lại cho bạn điều đó, nếu anh ta từ chối, hãy cắt lỗ ngay đi Đẩy những tấm thẻ chip lên quầy trao đổi và bảo anh ta rằng bạn không định đánh bạc với cuộc đời mình nữa Anh ta có thể đi tiếp, nhưng nếu từng cân nhắc nghiêm túc và nhận ra mình yêu bạn, anh ta sẽ ở lại Đằng nào đi nữa, về lâu về dài Bạn vẫn là người chiến thắng Điểm mấu chốt là Thế giới này đầy rẫy những chàng trai Đang sẵn sàng và có khả năng cam kết Hãy đặt ra luật lệ cho ngôi nhà của bạn Đặt ra các tiêu chuẩn và yêu cầu Thực thi quyền lực của bạn Trong những mối quan hệ Và sẵn sàng bỏ đi Tôi không nói rằng hành trình này sẽ đơn giản và nhanh chóng Nhưng nó sẽ mang lại kết quả xứng đáng 12 cách phát hiện ra Người đàn ông của bạn sẵn sàng cam kết 1. Anh ta dẫn bạn đến nhà thờ 2. Anh ta nhớ bạn khi xa nhau và vẫn nghĩ về bạn khi bạn kế bên 3. Anh ta đổi tất cả số điện thoại của mình để không ai trong số những người tình xưa cũ có thể liên lạc với anh ta nữa 4. Anh ta đồng ý để bạn giúp lựa chọn quần áo 5. Một anh chàng chịu dùng đồ đôi với bạn là người đã hoàn toàn cam kết bởi anh ta đã đánh mất toàn bộ lòng tôn trọng của bạn B. 6. Anh ta đặt cho bạn một biệt danh mà anh ta không để cho bạn bè nghe thấy như là gà con Hãy tin tôi, anh ta thừa biết rằng ngay khi bạn bè nghe được cái tên ấy, họ sẽ biết anh ta đang yêu say đắm và sau đó thì Tuy đó là biệt danh của bạn, họ sẽ gọi anh ta như vậy mỗi lần gặp gỡ 7. Anh ta đặt hạnh phúc của bạn lên trên hạnh phúc của mình 8. Anh ta thấy bạn đầu bồ tóc rối và không trang điểm nhưng vẫn tiếp tục qua lại với bạn 9. Anh ta đã gặp cả gia đình bạn và vẫn sẵn sàng tham dự buổi hội ngộ gia đình 10. Anh ta biết lũ con của bạn nghịch ngợm và vất nhã nhưng vẫn yêu bạn 11. Anh ta đã gặp mẹ bạn và vẫn nghĩ bạn và anh ta có thể trở thành một đôi 12. Anh ta để bạn gặp toàn bộ gia đình anh ta dù biết rằng điều này có thể thay đổi mọi thứ Dành riêng cho các bà và các cô, đôi khi sự tan vỡ lại là một phức lành Tôi biết chẳng dễ dàng gì khi phải chia tay với người bạn yêu Nó gây ra đau đớn, tổn thương và để lại những vết sẹo nơi trái tim nhói đau như vết thương há miệng Nhưng tôi cam đoàn với bạn rằng chồng họa có phúc Bạn chỉ cần nhận ra cái phúc ấy và giành lấy cho mình Đáng buồn là hầu hết phụ nữ chấp nhận duy trì mối quan hệ Bởi vì họ đã nghiêm túc Dành nhiều thời gian chăm lo cho nó Dù cho có xảy ra cãi lộn liên miên Dù các bạn có rất ít điểm chung và lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau Tôi biết một số cặp tùy đã kết hôn Nhưng thậm chí họ chẳng còn thích nhau Nhưng họ vẫn cố bám víu Tôi hỏi họ đang bám víu vào điều gì? Bạn nên biết rằng chỉ cần bạn ra đi, bạn sẽ có thể thức giấc trong yên bình. Những bất đồng sẽ biến mất, những trận cái vã cũng không còn. Bạn sẽ được làm những gì bạn muốn mà không phải phục vụ người đàn ông không hiểu rõ giá trị những việc bạn làm. Trước hết, bạn phải nhớ bạn đang dứt bỏ những gì. Nếu bạn đã bị lừa dối, bị lạm dụng, bị bỏ mặc trong cảnh cô đơn, luôn phải băn khoăn không biết anh ta ở đâu, thì bạn chẳng có gì phải hối tiếc. Hãy vứt bỏ nó và nhận lấy phước lành của bạn Bạn có thể bị tổn thương Đơn độc và sợ hãi vì phải quay trở lại cho hẹn hò Nhưng đây là khoảng lặng bạn cần Để dọn mình sẵn sàng đón nhận điều mà đứng tạo hóa dành cho bạn Những gì người dự định bàn cho bạn Có lẽ chỉ đợi bạn tự do và sẵn sàng đón nhận mà thôi Phước lành chính là bạn có thể thay đổi bản thân Trở thành người mà bạn muốn Thay vì người mà bạn phải trở thành Để duy trì mối quan hệ đã qua Tôi có thể thực sự chứng thực việc phước lành, sẽ tới khi bạn sẵn sàng và cởi mở thực hiện những thay đổi. Nếu quá tập trung cố gắng đi vào diễn xuất, tôi cam đoan với bạn tôi không thể có được thành công như hôm nay. Nếu chỉ diễn hài kịch, tôi sẽ chẳng bao giờ có được chương trình Steve Harvey. Nếu chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, tôi sẽ chẳng bao giờ có chương trình phát thanh. Nếu tập trung vào chương trình phát thanh, tôi sẽ chẳng bao giờ viết được một cuốn sách. Nếu chưa từng viết được một cuốn sách, tôi sẽ không bao giờ được độc giả quốc tế hoan nghênh. Tôi đang liên tục làm mới bản thân và bạn đừng sợ là mới chính bạn. Nếu bạn thoát khỏi một mối quan hệ tồi tệ, phước lành chính là anh ta không thể đẩy bạn xuống cầu thang được nữa. Nếu bạn thoát khỏi một mối quan hệ với người đàn ông không trung thủy, phước lành chính là bạn không phải ngồi đợi. Băn khoăn tự hỏi không biết anh ta sẽ ngủ cùng ai đêm nay. Nếu bạn thoát khỏi một mối quan hệ mà trong đó con cái thấy bạn lúc nào cũng tranh cãi, gây lộn và nổi cáu, phức lành chính là con của bạn sẽ không phải chứng kiến bạn buồn và ngã lòng thêm nữa. Chúng lại có thể thấy bạn hạnh phúc, hãy nhìn vào mặt tích cực và làm mới mình, quay trở lại với những sở thích trước khi bạn chọn gắn bó với anh ta. Đi chơi với các cô bạn gái như bạn thường làm trước khi mối quan hệ của bạn được ưu tiên Dành chút thời gian để có thể nhận rõ bản thân bạn muốn điều gì trước khi dấn vào một mối quan hệ khác Và khi bạn đổi mới mình, bạn sẽ làm một người hoàn thiện hơn Và khi bạn đã tốt hơn, bạn sẽ lôi cuốn được gì? Một người đàn ông tốt hơn, cả hai điều đó chính là phước lành 6. Hãy dừng những cuộc chơi lại Hỏi đàn ông những câu hỏi thẳng để có được những câu trả lời thật Tôi thừa nhận rằng, tôi đàn ông rất đơn giản, nhưng chúng tôi cũng có thể là những sinh vật đầy mưu mẹo, đặc biệt khi liên quan đến phụ nữ. Chúng tôi là bậc thầy tán tỉnh phụ nữ và sẽ rủ rỉ những lời đường mật để giành lấy tình cảm của các bạn cho đến khi quyết định mình thực sự muốn sống cùng bạn hay muốn tiến tới cuộc chinh phục kế tiếp. Chúng tôi sẽ gửi những tin nhắn ngọt ngào khiến bạn ngất liệm, nhưng sau đó sẽ biến mất vài ngày không một cuộc gọi. Chúng tôi dành chọn cả tháng cùng phụng cho bạn, chẳng tiếc thứ gì và khiến bạn cảm thấy dường như có những thứ tình cảm tuyệt vời giữa đôi bên. Nhưng sau đó lặn mất tâm khi phải giải thích rõ ràng ý định của mình trong mối quan hệ này. Chúng tôi làm vậy vì chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể bởi vì quá nhiều phụ nữ cho phép làm thế. Quá nhiều phụ nữ cho phép như vậy bởi vì họ sợ phải lựa chọn phương án khác. Sợ phải bắt đầu lại toàn bộ với một người đàn ông mới Hoặc không có người đàn ông nào cả Như tôi đã viết trong cuốn Cứ xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông Và trong chương 5 Sự bế tắc của cuốn sách này Phụ nữ thực tâm tìm kiếm một anh chàng phù hợp Phải vượt qua nỗi sợ đánh mất ai đó Bởi vì thời điểm bạn bỏ được nỗi sợ đó chính là thời điểm cánh đàn ông đánh mất quyền lực với bạn. Một người đàn ông sẽ không tôn trọng bạn, không tỏ ra cố gắng duy trì mối quan hệ và từ chối đưa ra cam kết vì nghĩ rằng anh ta có thể chẳng cần cam kết cũng chẳng sao. Vì vậy, việc của bạn là không để anh ta có thể suy nghĩ như vậy, nhưng điều này đòi hỏi bạn không được dại dột ngay từ lúc ban đầu. Trước khi người đàn ông móc câu vào bạn Để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt Không cảm tính về việc có tiếp tục theo đuổi mối quan hệ với anh ta hay không Bạn có thể phát hiện ra rất nhiều thứ về anh chàng Trước khi mắc quá sâu vào anh ta Nếu bạn dành thời gian hỏi những câu hỏi thẳng thắn Tôi sẽ không đề cập ở đây năm câu hỏi phổ biến Mỗi phụ nữ nên hỏi khi cô ấy làm quen anh ta Xem phần thuật ngữ Dù việc hỏi những câu hỏi như vậy Như đã giải thích trong cuốn cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông Sẽ giúp bạn tìm ra người bạn đời tiềm năng muốn những gì trong cuộc đời Và muốn những gì từ mối quan hệ với bạn Học cách khám phá những câu trả lời của anh ta Sẽ giúp bạn nắm được thực chất người đàn ông này là ai Và có những thứ bạn tìm kiếm trong một mối quan hệ bền lâu hay không Mặc dù để thực hiện thành công Việc này bạn sẽ phải ám hiểu một vấn đề cơ bản về đàn ông chúng tôi Dù câu hỏi là gì Chúng tôi sẽ luôn luôn dành cho bạn câu trả lời nâng tầm giá trị của chúng tôi Rõ ràng và đơn giản Tôi sẵn sàng cực rằng trong các mối quan hệ trước đây của bạn Chưa từng có người đàn ông nào tự giới thiệu mình Và chia sẻ với bạn mọi thứ trong quá khứ của anh ta Với tất cả thói xấu của anh ta trong vài lần hẹn hò đầu tiên Bạn là người trưởng thành Bạn biết rõ rằng ai cũng có quá khứ của mình Những chuyện cũ và vài thói xấu Nếu tất cả câu chuyện của cánh đàn ông đều tuyệt như anh ta tự tiết lộ về bản thân mình Thì đến giờ bạn đã tìm thấy vị hoàng tử trong mơ rồi Tại sao bạn không ở với một anh chàng hoàn hảo? Tại sao? Bởi vì không ai tuyệt đến thế cả Tuy nhiên, biết rằng bạn mong mỏi có được những điều mình cần và muốn Đàn ông đánh vào những điểm yếu này Chúng tôi biến báo những câu trả lời Và những ấn tượng chúng tôi tạo ra sao cho có vẻ như là chính anh chàng Có thể đáp ứng được mọi yêu cầu và mong muốn của bạn Chúng tôi bán hạnh phúc mãi mãi Hãy nói với anh ta bạn đang tìm kiếm một người đàn ông có khả năng cam kết Và nếu thực sự quan tâm đến bạn Anh ta sẽ thoải mái nói với bạn Anh ta cũng muốn bạn là của riêng Điều anh ta sẽ không thổ lộ chính là chuyện mối quan hệ gần đây không thành công bởi vì anh ta đã lừa dối. Hãy bảo rằng bạn thích hẹn hò với một người đàn ông đối xử tốt với những đứa con của bạn. Và anh ta sẽ khiến bạn vui lòng bằng những câu chuyện đáng tự hào về việc anh ta yêu mấy đứa cháu trai cháu gái của mình ra sao. Nhưng anh ta có thể sẽ dự kiến chuyện có con với người tình cũ đã bị phụ bạc hoặc chuyện không thăm nuôi con của mình quá một lần mỗi hai tháng. Và tôi cam đoàn với bạn, trong lần hẹn đầu tiên giữa hai người, bạn sẽ không nghe anh ta nói về tình hình tài chính xấu của anh ta, về chuyện nhà anh ta bị tịch thu hay chuyện năm tuần trước anh ta vẫn đang sống cùng mẹ. Thay vào đó, anh ta sẽ nỗ lực cho bạn thấy chiếc đồng hồ thời trang, bộ cong lê bóng mượt và chiếc xe đẹp mà anh ta khó khăn lắm mới giữ được suốt giai đoạn khó khăn tài chính. Anh ông làm vậy bởi nghĩ rằng nếu tiết lộ thông tin này quá sớm, chúng tôi sẽ không tóm được bạn. Bạn phải nhớ rằng, nói một cách bình tượng, tận trong xương tủy chúng tôi chẳng khác gì một con công với bộ lông sạc sỡ hay con sư tử với chiếc bờm màu cam bốc lửa, rậm rạp to lớn, giống như con công trống xòe bộ lông hay con sư tử đực vươn thẳng người trong đàn để thu hút các con cái. Đàn ông xòe ra những thứ tương tự như tiền bạc, xe cộ, trang phục, đồng hồ và chức danh nhằm gây ấn tượng với phụ nữ. Sự phô trường rất quan trọng đối với chúng tôi Tất cả là phần Mồi chúng tôi ném xuống nước Để thu hút cá Chúng tôi chỉ muốn bạn cắn câu Một người đàn ông biết rằng anh ta không thể câu được người phụ nữ nào nếu kể rằng mình đang tùng quẫn ra sao hoặc không có chút xíu quyền lực nào ở nơi làm việc hoặc vợ cũ của anh ta thứ năm nào cũng lượn quanh nhà để viết ngây ngoạc anh ta hoàn toàn không đáng tin cậy bằng vấn đỏ vắt ngang cánh cửa nhà để xe anh ta tự khoác lên lớp vỏ hào nhoáng sao cho bạn muốn mua anh ta thôi nào bạn thừa nhận đi Phụ nữ có xu hướng hỏi đàn ông hai câu hỏi Không hơn trước khi họ quyết định người đàn ông đó có phải là người dành cho mình hay không Bạn nên biết điều này Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên theo cách sao cho chúng khiến chúng tôi tỏa hương thơm như đóa hoa hồng Ở câu hỏi tiếp theo Chúng tôi sẽ tìm một cách còn khôn khéo hơn để nói với bạn điều bạn muốn nghe Và một khi người đàn ông nói với bạn điều khiến anh ta có vẻ là người tốt nhất, bạn hài lòng với những gì mình nghe và thay vì hỏi tiếp để tìm ra được sự thật của vấn đề. Bạn nghĩ ra sự thật của riêng bạn, bạn chìm đắm vào những lời đường mật của anh ta. Anh muốn được cam kết, anh yêu trẻ con, anh là người làm việc chăm chỉ, anh thích nấu ăn, anh yêu nghệ thuật, mà bỏ qua không hỏi thêm và ngay lập tức bắt đầu tự nói với mình anh ấy, chính là anh ấy Ôi, ơn Chúa, con đã tìm được anh ấy Bạn chỉ nhìn vào mặt tốt Những câu trả lời cho hai cấp độ đầu tiên của việc tìm hiểu Gọi ghém những lời đó lại và khắc ghi chúng Sau đó sử dụng để biện minh cho tình yêu Dành cho người bạn nghĩ là người đàn ông lý tưởng Chứ không bao giờ suy xét Thường là chỉ suy xét khi đã quá muộn Rằng giá như thăm dò sâu hơn một chút Thì bạn đã tiến gần hơn tới con người thật của anh ta Bạn không tìm hiểu sâu hơn bởi vì bạn sợ rằng nếu những câu hỏi vượt qua giới hạn, anh ta sẽ chạy trốn và bạn sẽ đánh mất một người đàn ông tốt. Anh ta không kể tất cả sự thật bởi vì sợ sẽ không quyến rũ được bạn. Giờ đây, tất cả mọi người đều sợ, sợ hãi và làng tránh toàn bộ sự thật. Đừng tin chuyện cổ tích. Chắc chắn, giá như đàn ông cung cấp thông tin liên quan ngay từ đầu thì đã tốt cho họ hơn nhiều. Nó không chỉ giúp đàn ông tránh khỏi bị buộc tội nói dối Điều này sẽ tạo ra thêm rất nhiều trạm thu phí trên con đường đi tới những mối quan hệ bền vững mà chắc chắn cũng sẽ cho người phụ nữ chúng tôi thực sự muốn xây dựng quan hệ bền vững hiểu sâu hơn về con người thật của chúng tôi Thông thường, đàn ông chúng tôi khiến cho mối quan hệ không thể tiến triển bởi vì chúng tôi sớm tạo ra những hoài nghi bằng cách giấu giếm thông tin quan trọng khi cung cấp cho phụ nữ những điều họ cần để đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân Khi một phụ nữ bị tấn công bởi những thông tin cô ta nghĩ rằng cần phải được chia sẻ ngay từ đầu, cô ta nghi ngờ mọi thứ, kể cả ý định của người đàn ông. Vì vậy, đàn ông nên thành thật ngay từ đầu. Tất nhiên, đó là điều nên làm. Nhưng chúng tôi không tình nguyện làm việc này bởi vì nói ra toàn bộ sự thật không chỉ khiến chúng tôi trông nhỏ bé hơn trong quan mắt của bạn, mà nó còn khiến trò bắt đuổi vượt ra khỏi tầm tay chúng tôi và đặt quyền định đoạt tương lai mối quan hệ vào tay bạn. Ví dụ, sự thật thà ngay từ đầu của một người đàn ông giúp bạn sớm nhận ra những mối quan hệ cũ có thể ảnh hưởng đến tương lai của cả hai bạn như thế nào. Cho bạn cơ hội để xử lý thông tin và khả năng tự quyết định liệu bạn có thể đối mặt với những thứ khác bên cạnh những điều tốt đẹp mà anh ta đã nói với bạn trước đây không. Chắc chắn, có một số đàn ông sẽ chừng tất cả đống quần áo bẩn của anh ta trước mặt bạn, nhưng số này thật sự hiếm, cực hiếm, vì vậy trách nhiệm tìm ra sự thật thật không may là của bạn và bạn có được sự thật bằng việc đào sâu thêm những câu hỏi có phải bạn đã chán ngấy việc trở thành nạn nhân chán bị người ta đùa bỡn mệt mỏi vì tưởng mình đã tìm được ai đó và sau đó phát hiện ra anh ta không giống với hình tượng anh ta gây dựng nên hãy dừng ngày việc tặng bánh quy trước khi bạn có đầy đủ thông tin thay vào đó bạn nên tìm hiểu rồi quyết định liệu bạn có thực sự muốn chia sẻ bản thân với anh ta không Tôi xin cam đoan rằng làm việc này sẽ không cần quá 3 câu hỏi. Sự tình gần như chưa bao giờ thay đổi với chúng tôi. Câu hỏi thứ nhất sẽ mang đến cho bạn câu trả lời khiến đàn ông chúng tôi trông tuyệt nhất. Câu hỏi thứ hai sẽ mang đến cho bạn câu trả lời mà chúng tôi nghĩ bạn muốn nghe. Câu hỏi thứ ba sẽ khai mở cho bạn sự thật. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra sự thật sau đó Sự dối trá của chúng tôi không sâu đến mức có thể cưỡng lại trực giác của bạn Đặc biệt khi bạn bắt đầu thăm dò chúng tôi theo cách khéo léo Mà chỉ phụ nữ mới có Bằng chứng đây Câu hỏi thứ nhất Tại sao mối quan hệ gần đây của anh đổ vỡ? Câu trả lời giúp anh ta trông tuyệt nhất Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể Anh đã làm việc chăm chỉ Cố gắng trù cấp cho cô ta Xong cô ta không hiểu lòng ham mê công việc của anh Nên không chịu thêm được nữa Phân tích Câu trả lời này khiến anh ta có vẻ là một người lao động chăm chỉ Cảm kết hướng tới tương lai Nó cũng đánh vào bản năng tự nhiên vốn có của phụ nữ Khiến bạn tự nói với bản thân Em sẽ không bao giờ bỏ một người đàn ông Đang cố gắng hết sức Em sẽ tập trung ủng hộ anh ấy Câu hỏi thứ hai Nếu cô ấy ủng hộ anh nhiều hơn Anh sẽ không chia tay chứ câu trả lời mà bạn muốn nghe Hoàn toàn chắc chắn Anh muốn được cam kết Anh muốn được sống với người thấu hiểu anh Muốn bên cạnh anh và hiểu những gì anh quan tâm Anh tìm kiếm mẫu phụ nữ muốn cam kết Và hỗ trợ cho đàn ông của họ Phân tích Anh ta nói với bạn những gì bạn muốn nghe Rằng anh ta là một người đàn ông tận tâm Đang tìm một mối quan hệ lâu dài Và sẵn sàng làm những gì cần thiết để chăm sóc bạn Anh ta biết những từ thông dụng khiến bạn cắn câu và bây giờ anh ta sẽ lùi lại để cho bạn tự điền vào tất cả những ô trống, tưởng tượng cảnh sáng sáng anh ta bước ra khỏi nhà, cặp trong tay, làm việc chăm chỉ vì bạn và gia đình. Sau đó trở về nhà rồi ôm và vốt ve bạn trong vòng tay khỏe mạnh cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên anh ta không nói bất kỳ điều gì Về những thứ khác Anh ta chỉ nói những điều bạn muốn nghe Đừng rơi vào chỗ người ta nói gì cũng gật Hãy dùng cầu sau để nhận ra Ngọn nguồn của vấn đề Câu hỏi thứ 3 Vậy thì nếu anh từng ủng hộ Tìm kiếm lòng trung thủy từ cô ấy Và vẫn lao động chăm chỉ Và một người trụ cấp tốt Tại sao mối quan hệ ấy lại đổ vỡ Điều gì đã xảy ra để cô ấy phải nói Tôi không thể chịu đựng Điều này thêm nữa Sự thật, đúng vậy, anh đã tìm kiếm sự ủng hộ ấy bởi vì anh không thể tìm thấy nó ở nhà và anh gặp được người ủng hộ và trung thành hơn. Phân tích, điều duy nhất còn lại để anh ta thừa nhận đó là nguyên nhân đổ vỡ là do ngoại tình thì không phải vì vợ anh ta là một người phụ nữ không hỗ trợ chồng Thật nhiên, có nhiều lý do tế nhị khiến anh ta phải lừa dối Nhưng thực tế là mối quan hệ tàn vỡ Bởi vì anh ta không trung thủy Anh ta đã phá vỡ quy tắc cốt yếu Bây giờ bạn cần biết anh ta là một anh chàng cần cù Đòi hỏi sự hỗ trợ và trung thủy trong một mối quan hệ Nhưng bạn cũng biết rằng Anh ta có thể sẽ lừa dối nếu cảm thấy không nhận được những điều mình cần Ở mối quan hệ đó Đây là một ví dụ khác tôi hướng dẫn một thính giả trên chương trình phát thanh của tôi buổi sáng cùng Steve Harvey tiếp tục đào sâu hỏi thêm người đàn ông khi cô ấy biết rằng mình nghi ngờ anh ta không phải là người cha tốt anh ta nói anh ta là một người cha vĩ đại cô viết và tán dương cả hai đứa con trai và con gái của anh ta câu hỏi thứ nhất quan hệ của anh ta với những đứa con như thế nào câu trả lời giúp anh ta chồng tuyệt nhất rất tuyệt vời Khi anh ở bên chúng Thật chẳng khác gì những phút thần tiên Con trai anh trông giống anh Dẻo dài và khỏe mạnh Còn con gái anh rất thông minh và xinh đẹp Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời Phân tích Câu trả lời này khiến anh ta có vẻ như là một người cha tuyệt vời Tận tầm nuôi dạy chúng trở thành người tốt Nó đánh vào mong muốn tự nhiên của bạn Tìm được một người đàn ông trung thủy Và vui vẻ tham gia nuôi dạy những đứa trẻ Trong gia đình mơ ước của bạn Câu hỏi thứ 2 Quan hệ của anh với mẹ bọn trẻ thế nào? Câu trả lời mà bạn muốn nghe Tuyệt, anh và cô ấy cố gắng hết sức để có thể hòa thuận vì lợi ích của bọn trẻ Cô ấy gây khó dễ cho anh, song lũ con anh xứng đáng với điều đó Phân tích Anh ta nói với bạn những gì bạn muốn nghe Tự vẽ một bức tranh về một người đàn ông tốt trong một mối quan hệ đã đổ vỡ và sẵn sàng chịu đựng nỗi đau và xung đột Nếu điều đó có nghĩa là anh ta sẽ được ở cùng con Giờ anh ta trông như một người hùng trong đôi mắt bạn bởi vì không có gì tuyệt hơn đối với một người phụ nữ bằng một người đàn ông sẽ bể cong thép và nhảy qua những tòa nhà cao tầng để cứu con của anh ta. Bạn bắt đầu tưởng tượng anh ta đang xoa bụng bầu cho bạn, đọc sách cho em bé và đứng bên bàn bếp nấu bữa ăn tại nhà cho cả gia đình trong khi bạn đứng bên, ngắm nhìn đầy ngưỡng mộ người đàn ông đáng tự hào của bạn. Nếu bạn bỏ sót chính là anh ta nói rằng vợ cũ đã gây khó dễ cho anh ta, Và rằng anh ta thăm bọn trẻ mỗi khi có thể, không nhất thiết phải thăm thường xuyên và chắc chắn không phải trong những tình huống dễ chịu nhất. Hãy dùng câu sau để nhận ra ngọn nguồn của vấn đề. Câu hỏi thứ ba, nếu anh và mẹ bọn trẻ không thực sự hòa thuận, điều này gây trở ngại ra sao cho mối quan hệ giữa anh và bọn trẻ? Sự thật, ừm. Um. Vì cô ấy và anh không thực sự hòa thuận nên anh khó mà chăm lo được nhiều cho chúng. Anh gặp chúng có lẽ một lần một tháng và thi thoảng nói chuyện với chúng qua điện thoại. Chỉ là có đôi chút ra cách vì chuyện không hay đã xảy ra giữa anh với vợ. Phân tích Điều duy nhất anh ta còn lại để thừa nhận là người vợ cũ phiền toái ngăn cản anh ta không thể trở thành ông bố vĩ đại như anh ta làm ra vẻ lúc đầu. Mẹ của con anh ta có lẽ có lý do chính đáng cho việc cắt giảm khoảng thời gian anh ta ở được ở cùng con, hoặc cô ta là người mất trí. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ phải đương đầu với vài khó khăn nếu bước vào một quan hệ với người đàn ông này, cụ thể là những phiền phức có thể xảy ra trong quan hệ của bạn với cô vợ cũ và những thiếu sót thực sự mà anh ta có thể có trong cương vị người cha. Tìm hiểu sâu đến tận ngọn nguồn của vấn đề cho phép bạn đưa ra quyết định tỉnh táo rằng liệu bạn có muốn bắt đầu một quan hệ với anh chàng này hay không. Điều này không khó, phụ nữ thường tò mò bẩm sinh. Đăng nào thì bạn và mấy cô bạn thân cũng thường hỏi những câu giống nhau khi bạn thuật lại chi tiết những buổi hẹn hò cho họ nghe. Cùng với họ, bạn tìm được căn nguyên của vấn đề một cách nhanh chóng. Hãy làm như vậy với anh ta. Gạt sang một bên tất cả những ý niệm lãng mạn và tiếp cận chuyện này với đôi mắt mở to cùng một tâm trí minh mẫn. Vợ tôi, Marjorie, thực hiện rất tốt điều này khi chúng tôi hẹn hò. Tất nhiên, lúc đó cô ấy đã biết những chuyện lằng nhằng của tôi. Tôi là người của công chúng, cho nên đã có rất nhiều chuyện xấu về tôi được phơi bay. Cô ấy chỉ cần vài thủ thuật tìm kiếm đơn giản trên Google là tất cả mọi thứ cô muốn biết với tôi, điều tốt, điều xấu, điều ngớ ngẩn, những lời bịa đặt, hết thảy nằm gọn trong tay cô ấy. Tôi bước vào cánh cửa nhà cô khi các mối quan hệ của tôi mà công chúng biết đã xấu đi rồi. Thận lợi của tôi là ở chỗ Marjorie biết về con người thật của tôi. Chúng tôi đã làm bạn 20 năm và đã hẹn hò một vài lần trước khi chúng tôi quay lại với nhau. Vì thế cô ấy đã nhận ra mặt tốt của tôi. Nhiều điểm tốt, nhưng để tìm hiểu liệu tôi có thực sự sẵn sàng chia sẻ những điều đó cùng cô ấy hay không, Marjorie biết tôi sẽ phải bổ sung vài điều. Trước hết, cô đã hỏi tại sao hai cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi không êm đẹp. Tôi đã có sẵn một lời giải thích. Anh đi diễn thành ra anh phải sống xa nhà nhiều. Tôi nói đơn giản, đơn giản là khoảng cách đã đẩy anh và cô ấy dần xa nhau và anh vắng nhà thường xuyên. Anh đã làm việc và cố gắng vì tương lai của cả hai, nhưng mang tiền về nhà không thôi, chưa đủ. Nhằm kết thúc cuộc truy vấn, tôi nói với cô rằng tôi đã cam kết và chăm chỉ làm việc tuy nhiên điều này không khiến Marjorie thỏa mãn. Cô vẫn không chịu buông tha mà hỏi. Nhưng thực sự thì điều gì khiến anh quả quyết những cuộc hôn nhân đó không dành cho anh? Có phải hôn nhân không hợp với anh? Tôi đã trả lời rất tốt ở câu hỏi đó. Nói với cô ấy những gì tôi nghĩ cô muốn nghe. Ừm, uhm, anh là một người lãng mạn và anh yêu ý tưởng kết hôn. Anh muốn một mối quan hệ được cam kết. Anh muốn một gia đình. Và điều đó sẽ không thay đổi chỉ vì hai cuộc hôn nhân đầu tiên không êm đẹp. Anh có rất nhiều nhưng anh thật sự muốn chia sẻ với ai đó. Một người phụ nữ có thể chung thủy với anh, ủng hộ anh khi anh ra ngoài kiếm tiền để chăm lo cho gia đình mình. Một người phụ nữ muốn chia sẻ tất cả những phước lành trong cuộc đời anh. Tôi trao đổi với cô chi tiết về nguyên nhân các mối quan hệ tàn vỡ, về lần kết hôn đầu tiên kết thúc ra sao sau khi tôi xa nhà để trở thành diễn viên hài và về một số vấn đề nảy sinh ở lần kết hôn thứ hai. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã thành công, rằng tôi đã nói điều cần thiết khiến Majo hài lòng với ý tưởng chung sống cùng tôi, nhưng cô không dễ dàng bỏ qua. Cô cần nhiều thông tin từ tôi hơn, không phải bởi cô đang cố gắng làm khó dễ tôi, mà bởi cô thực sự muốn chắc chắn rằng trái tim của cô được bảo vệ. Thế không, cô ấy đã trải qua hai cuộc hôn nhân không suôn sẻ và giờ cô đang sống tốt, nuôi dạy con cái, làm việc chăm chỉ và thực sự được an toàn khi biết mình cần gì ở mối quan hệ kế tiếp. Cô bày tỏ rất rõ ràng rằng cô không cần có một mối quan hệ mới hạnh phúc, rằng việc sống độc thân hoàn toàn ổn. Nhưng nếu cô tiến tới một mối quan hệ nào đó khác, cô cần chắc chắn rằng không chỉ mình cô sẵn sàng cho điều này mà cả người bạn đời tương lai cũng phải sẵn sàng vì thế nên vài ngày sau những cuộc thảo luận ban đầu của chúng tôi, mà Jodie tung ra câu hỏi thứ ba: em hiểu rằng khi anh bắt đầu trở thành diễn viên hài, mọi thứ không còn như trước, nhưng tại sao anh lại ra đi? cảm ơn giúp em hiểu được điều này. tôi đã nói với cô ấy những gì khiến tôi trông rất tuyệt. tôi là một người lao động chăm chỉ và trong cuộc nói chuyện thứ hai tôi đã nói với cô ấy những điều tôi nghĩ rằng cô ấy muốn nghe tôi là một người đàn ông lãng mạn và muốn tìm kiếm một người đồng cảm cộng khổ trên đường đời nhưng làm sao trả lời cho câu hỏi thứ ba không có thêm bất kỳ tấm thảm hay điệm nào tôi có thể đặt trên mặt sàn không có tấm rèm nào tôi có thể dùng để che cửa sổ không còn lớp sơn nào để tôi có thể quét lên trên tường khiến mình trông tốt hơn Tôi đã dùng hết mọi cách để tô vẽ và che lấp sự thật Và tôi biết rõ cô ấy sẽ không ngừng đặt câu hỏi cho đến khi tìm ra sự thật Thế nên sự thật là điều tôi phải nói Thì cười mở hơn, tôi tiết lộ với Marjorie sự thật rằng tôi kết hôn lần đầu tiên khi còn quá trẻ Rằng tôi không nên trở thành chồng của ai đó ở tuổi 24 Trên mọi phương diện, tôi đã không đủ khả năng và sự thực Những thiếu sót trong mối quan hệ của chúng tôi là do tôi. Tôi là người phải chịu trách nhiệm, không phải vợ cũ của tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm trong lần kết hôn đầu tiên là bảo vệ vợ mình và tuyên bố tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Nhưng tôi đơn giản là không có khả năng tru cấp thực sự cho cô ấy. Không chỉ vậy, tôi thậm chí không có cả một kế hoạch để tru cấp. Hồi 9 tuổi, tôi đã biết mình muốn được lên TV, nhưng tôi đã không làm bất kỳ điều gì hữu ích để biến điều đó thành hiện thực. Tôi đã đậu đại học và bị đá ra. Còn khi làm việc tại công ty Ford Motor, tôi đã mơ mộng trở thành một ngôi sao, nhưng không tìm ra các hiệu hiệu và thực tế nào để thực sự trở thành một ngôi sao. Nếu vợ cũ của anh không tin tưởng vào tương lai của anh, anh không thể nói rằng anh vẫn tin tưởng vào điều ấy. Tôi nói với Marjorie. Tuy nhiên, anh đã co gắt với cô ấy và bất kỳ ai khác không ủng hộ tương lai của anh. Thực sự là, anh không chịu đựng được điều đó. Tôi tiếp tục kể cho cô ấy nghe rằng ngay khi kết hôn lần thứ hai, sự nghiệp của tôi đang nở rộ như thế nào và tôi đang bắt đầu hưởng thụ thành công của mình theo những cách làm hủy hoại của mối quan hệ ấy ra sao. Dù lý do có là gì đi nữa, khi buộc phải thực sự đào sâu góc rễ vấn đề, tôi luôn luôn đi đến cùng một kết luận. Những hành động của tôi là sai, cách cư xử của tôi đã không hướng tới việc xây dựng một cuộc hôn nhân thành công. Bằng việc thăm dò, Marjorie đã tìm ra sự thật của tôi Việc thừa nhận rằng bản thân đã bực bội, đã không có một kế hoạch, đã rời bỏ người vợ đầu tiên bởi vì bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng Không giúp tôi vẽ được hình ảnh mình như một người đàn ông tốt, theo bất kỳ nghĩa nào Việc thừa nhận đã lừa dối ở lần kết hôn thứ hai, rõ ràng là càng không khiến tôi giành điểm hơn trong mắt Marjorie Nhưng đó là sự thật Và sự thật đó giúp Majorie có thể thực sự chấp nhận những gì cô đang sắp giao kết và buộc tôi phải tìm ra các hiệu hiệu để hạn chế những thiếu sót của bản thân nếu muốn hôn nhân với Marjorie hạnh phúc. Sau cuộc nói chuyện, Marjorie để ý tôi chăm chú hơn, quan sát những hành động của tôi và công nhận rằng giờ tôi đã khác, rằng tôi đang làm những gì khả dĩ để mối quan hệ chúng tôi tốt đẹp. Khi đi diễn, tôi sẽ nhắn tin bất cứ khi nào có thể. Cô ấy biết có thể gọi đến phòng tôi mọi lúc và tôi sẽ trả lời điện thoại. Nếu cô ấy ở bên cạnh, tôi sẽ không lấy băng dính dán điện thoại vào đùi trước khi đi ngủ để cho cô ấy không thể canh xem ai gọi điện và nhắn tin cho tôi. Cô ấy thấy một người đàn ông đang dần thoát khỏi quá khứ và sẵn sàng cho tình yêu đích thực và cô ấy cảm thấy hài lòng. Không lâu sau đó, cô ấy nói: "Em muốn anh Anh là người đàn ông của đời em Nhưng cô phải tự mình khám phá điều ấy Sau khi thu nhận thông tin Đánh giá chúng Và đi đến vài kết luận về chuyện cô ấy sẽ dung thứ những gì Và không dung thứ những gì Cô ấy đã không tiến hành việc này Theo cách cây khó chịu Cô ấy chỉ đơn giản hỏi những câu hỏi thẳng Và tiếp tục đào sâu cho đến khi cô ấy đạt được khó báu Sự thật Hãy biết rằng bạn cũng có thể làm vậy Và đó là điều bạn sẽ phải làm Một cách chân chua và kiên trì Bạn không thể cho hỏi anh chàng đó như bạn là Bill Duk trong phim Men's High Society. Cảnh diễn viên chính đang ngồi dưới ánh đèn sáng chói trong phòng thẩm vấn, vã mồ hôi và lắp bà lấp bóc khi Bill nhìn chăm chầm vào anh ta với ánh mắt hình viên đạn và tuyên bố, mày biết là mày phạm tội, phải không? Mỗi lần kẻ tình nghi mở miệng, không một anh chàng nào sẵn sàng ngồi yên cho một bài trắc nghiệm phát hiện nói dối, cũng như những chiến thuật thẩm vấn theo kiểu nhà binh cả Tuy nhiên, tôi sẽ trả lời một cách trung thực. Trong một khoảng thời gian nhất định, hãy hỏi những câu hỏi này trong khoảng thời gian 90 ngày được giới thiệu ở cuốn sách cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông, bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu sự thật. Nếu bạn thực sự muốn biết được bản chất của sự việc, hãy nói với anh ta, em chỉ tìm kiếm sự trung thực. Em thực sự phấn khích khi một người đàn ông nói sự thật rồi thì anh ta sẽ dốc hết tâm can bởi vì lời hứa hẹn được làm chuyện ấy cùng bạn chẳng khác gì thuốc nói thật đối với đàn ông có phải em nói rằng sự thật làm em phấn khích được đồng ý ừ thì anh đã ở cùng mấy gã người lùn và sau đó bọn anh lôi ra mấy con khỉ uhm, có lẽ anh ta sẽ không kể cho bạn tất tần tật về những gã người lùn và những con khỉ từng có trong đời anh ta nhưng anh ta sẽ sẵn sàng cung cấp cho bạn sự thật nếu bạn sẵn sàng thực hiện hành động cần thiết để có được nó 7. Cách trưng diện là tất cả Đừng để ngày tồi tệ của bạn trở thành ngày may mắn của cô ta Không gì kích thích đàn ông hơn những đường cong duyên dáng trên cơ thể bạn Làn da mịn màng, hình dáng của đôi mắt bạn Cái biểu môi của bạn Đôi bắp chân mang đôi giày cao gót gợi cảm Các bạn uyển chuyển lướt qua căn phòng Và mọi bộ phận trên cơ thể bạn chuyển động theo một cách hoàn hảo Hòa điệu tuyệt vời Những điều đó khiến chúng tôi mê đắm Nó rất khoát là điều đầu tiên chúng tôi để ý đến nơi bạn, luôn là thế. Chúng tôi không quan tâm bạn làm việc ở đâu. Chúng tôi không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Chúng tôi không quan tâm liệu bạn có thể nói một vài câu trôi chảy hay không. Thực sự là vậy, ít nhất là vào lúc mới đang quyết định liệu có nên cố thu hút sự chú ý của bạn. Khi buộc phải chọn một đối tác để sinh con cùng, chúng tôi có xu hướng kén chọn hơn một chút. Tất cả những gì một người đàn ông quan tâm trong lần gặp gỡ đầu tiên là vẻ bề ngoài của người phụ nữ, cô ấy ăn vận ra sao và cô ấy sẽ như thế nào khi tay trong tay đi dạo cùng chúng tôi. Đối với cánh đàn ông, các thứ ấy nói lên những điều sâu về bạn. Bạn có quan tâm đến bản thân không? Giả sử làn da của bạn nhật nhạt, móng tay thì sứt mẻ, bàn chân trông giống như bạn vừa chạy việt dã bằng chân trần, thợ làm tóc thậm chí còn chẳng nhớ đến tên bạn nữa. Kiểu tóc quá lỗi mốt và tủ quần áo thì trông như được gửi thẳng đến từ kho quần áo trong một bộ phim dài tập ở thập niên 1980. Điều đó tiết lộ gì về bạn? Chẳng có gì tốt cả, tôi chỉ nói thế thôi. Với một người đàn ông hay với bất kỳ ai đang chứng kiến, điều đó thực sự đã hét to với chúng tôi rằng, mặt tôi, cơ thể tôi, quần áo tôi chẳng có gì đặc biệt cả, hoàn toàn không xứng đáng với thời gian và sự chú ý của bất kỳ ai, thậm chí cả của tôi. Tuy nhiên, người phụ nữ mà thoạt nhìn ta đã biết là luôn để ý chăm sóc bản thân, chăm sóc da mặt và cắt sửa móng tay. Hoặc nếu cô ấy không đủ khả năng để đến spa, cô ấy có thể tự tạo ra spa cho riêng mình tại nhà. Trang điểm tự nhiên và hấp dẫn, để kiểu tóc làm tôn lên vẻ đẹp bề ngoài, quần áo và giày có phong cách. Thì tất cả toát lên rằng, tôi thực sự yêu thích bản thân, nếu nhìn vào tôi bạn sẽ nhận ra điều ấy. Đàn ông đánh giá cao những người phụ nữ biết coi trọng bản thân bởi vì điều đó thường có nghĩa rằng những người phụ nữ đó hạnh phúc với bản thân mình và coi trọng giá trị của bản thân. Hẳn nhiên, chúng tôi không ngần ngại nói rằng bạn xinh đẹp, nhưng nếu chúng tôi có ý định quan hệ với bạn, chúng tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về việc làm sao cho bạn yêu quý bản thân mình. Đây là điều quá sức đối với đàn ông. Thành ra thay vì tưởng tượng cảnh chúng tôi phải tự mình gánh vác trách nhiệm lớn lao ấy, chúng tôi chỉ cần tìm kiếm một người phụ nữ trông có vẻ biết tự chăm sóc cho bản thân. Bạn quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt anh ta. Giả sử bạn ở câu lạc bộ với một chiếc váy hơi quá bó, cổ áo có vẻ khoét hơi sâu, trang điểm hơi quá đậm, mái tóc hơi quá bồng và rõ ràng là tóc giả và đôi giày thì hơi quá cao. Ôi, bạn có lẽ thực sự lôi cuốn được vài người khi ăn mặc theo kiểu đó Nhưng tôi có thể cam đoàn với bạn Rằng những người đàn ông tiếp cận bạn đều nhầm tính vài phép toán đơn giản Hai long Iceland bà điệu nhảy Vài cuộc hẹn hò nửa vời không cần mấy nỗ lực Một lần quan hệ chấp nhoáng, chẳng cần bất kỳ cam kết nào cả Người phụ nữ sẽ chỉ có được những người đàn ông Sẵn sàng ném thẳng cô ta vào danh mục cá để chơi Chơi xong rồi bỏ cực kỳ trong vánh bạn còn nhớ điều tôi đã nói trong cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông về cá để chơi không cô ta là người gửi đi tín hiệu rằng mình hoàn toàn không có quy tắc không có yêu cầu nào hết cũng không có lòng tự trọng và rằng cái đàn ông chúng tôi có thể đối đãi với cô ta theo bất kỳ cách nào chúng tôi vẫn hay làm và tuyệt đối không cần nỗ lực để duy trì mối quan hệ bền vững thực tế Điều duy nhất chúng tôi thấy được ở người phụ nữ đó là dấu hiệu của sự tuyệt vọng, sự hèn mọn. Và trên đầu cô ta có cái bảng hiệu, nê ông nhấp nháy, tình một đêm. Rồi ngay khi đêm vui vẻ ấy qua đi, chúng tôi không phải bận tâm đến cô ta thêm nữa. Người phụ nữ ăn mặc luận thuộm cũng gửi tín hiệu đến chúng tôi. À, bạn không có khả năng tự làm đẹp bản thân. Rằng bạn không biết phải làm sao để khiến bạn trông nóng bỏng và rất có thể bạn có vài vấn đề về vệ sinh. B. Bạn không quan tâm đến vẻ bề ngoài và có thể khiến anh ta bối rối nếu giới thiệu bạn với những gã bạn thân hay gia đình Và C. Bạn là chủ một ngôi nhà bừa bộn, không điều nào trong số đó kích thích được chúng tôi, không một điều nào Chúng tôi sẽ chú ý và tiếp cận một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, gọn gàng, tinh tế và hấp dẫn hơn, kiểu gợi cảm, khiêu khích hoặc quá đỗi giản dị Một người phụ nữ trông hài hòa và hấp dẫn, người khéo léo trưng diện về bề ngoài mà không quá phô trương, bất cứ ăn mặc, tạo kiểu tóc và trang điểm sao cho đạt được hiệu ứng tốt, sẽ là người nói với đàn ông rằng Em xinh đẹp, em đáng được tôn trọng, và anh có thể giới thiệu em với mẹ và các anh em của anh mà không cảm thấy bất tiện hay xấu hổ Bạn sẽ khiến chúng tôi trông tuyệt Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với đàn ông. Đây là một trong số những điều đầu tiên sẽ xuất hiện trong tâm trí khi chúng tôi nhìn thấy bạn. Tôi sẽ miêu tả cô ấy với những cậu bạn tôi như thế nào nhỉ? Cô ấy sẽ trông như thế nào trong vòng tay tôi tại bữa tiệc chiều đãi? Hay tại một trận đấu của đội Jackets? Nếu tôi dẫn cô ấy về nhà để gặp mặt gia đình, họ sẽ nhận xét về cô ấy thế nào? Trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn bạn, Một người đàn ông đã kịp đánh giá các hành xử của bạn trong những hoàn cảnh cụ thể. Bạn sẽ ăn mặc ra sao khi anh ta đưa bạn đi dạo công viên? Khi hai người cùng nhau đến nhà thờ? Khi bạn đi chơi ở câu lạc bộ hay dùng bữa tối với bạn bè của anh ta? Khi anh ta dẫn bạn ra mắt đồng nghiệp của mình? Cùng cả những người nắm quyền quyết định về tiền lương và cơ hội thăng tiến của anh ta? Chúng tôi xem xét và đánh giá mọi thứ, xuất phát điểm dựa vào vẻ ngoài của bạn. Ngay cả trong vô thức, chúng tôi cũng sẽ xem xét bạn toàn diện từ các cách bạn của tóc ra sao, móng tay của bạn trông như thế nào, quần áo của bạn phù hợp ra sao với những bắp chân khoe ra trên đôi giày cao gót và cơ thể bạn trông ra sao ở trạng thái tự nhiên. Nếu bạn trông hấp dẫn, chúng tôi ngay lập tức hình dung bạn ở bên cạnh chúng tôi trong tương lai, cùng chúng tôi bước tiếp về phía trước. Chúng tôi đánh giá rằng bạn có thể là mảnh ghép phù hợp giúp chúng tôi hoàn thành 3 điều quan trọng nhất đối với người đàn ông. Chúng tôi là ai? Chúng tôi làm gì? Và chúng tôi kiếm được bao nhiêu? Điều này rất quan trọng bởi vì vẻ bề ngoài là tất cả đối với đàn ông. Cảm nhận như thế nào? Thực tại như thế ấy? Điều này hoàn toàn tự nhiên. Nó không phải do được ai dạy bảo hay học hỏi. Nó là bẩm sinh. Tất cả các loài động vật đều dùng một cái gì đó Để làm chúng trở nên hấp dẫn hơn Để trông hùng hãn nhất Hấp dẫn nhất đàn Những con công có bộ lồng sạc sỡ đến không ngờ Những con sư tử có bồm rực lửa Rậm rạp Những con vòi có cặp ngà dài Mạnh mẽ Đàn ông chúng tôi có tiền và vẻ bề ngoài Đồng hồ đẹp Xe thời thượng Công việc đáng ghen tị Có chức danh đầu ra đó Và chúng tôi có người phụ nữ của riêng mình Người phụ nữ xinh đẹp Ăn mặc chỉnh chù đi bên cạnh chính là biểu tượng cho ba động lực quan trọng Dẫn dắt chúng tôi và chắc chắn là giúp khẳng định giá trị của chúng tôi trước mặt mọi người Nếu bạn đang ở trong vòng tay một người đàn ông Trông vô cùng lộng lẫy, hoàn toàn ưa nhìn và tư thế đường hoàng Thì mọi con mắt sẽ đổ ruồn về phía hai bạn rồi tự hỏi Chết tiệt, thằng cha ấy làm nghề gì nhỉ, hắn chắc phải rất khá Trong thế giới đàn ông, sự tự tồn đó hết sức cần thiết một điều chúng tôi không thể sống mà không có. Hầu hết phụ nữ tôi biết thường đi mua sắm thì họ cảm thấy buồn. Cái đàn ông chúng tôi thì cần nâng cao lòng tự tôn và một lần đi dạo với một người phụ nữ xinh đẹp có thể mang lại cảm giác mạnh mẽ chẳng khác gì giành được quả ăn điểm quyết định trong một trận bóng chuyền vậy. Một người phụ nữ quan tâm đến bản thân và cách cô trưng diện trước mọi người một người giúp nâng tầm giá trị của chúng tôi chính là mẫu phụ nữ sẽ nhận được sự chú ý của chúng tôi. Cô ấy là người sẽ khiến gã đàn ông nuốt ực chén rượu, vỗ lưng đám bạn của mình, rồi giả bước qua đám đông trong câu lạc bộ chỉ để mời bạn một điệu nhảy, hay tiến tới khu vực giàu củ quả tại một cửa hàng tạp hóa, giả đò hỏi về sự khác nhau giữa cà chua chín đỏ thường và cà chua Roma chỉ để nhằm bắt chuyện cùng bạn. Trước khi bạn cảm thấy khó chịu. Về những gì tôi đang nói ở đây, hãy nhớ rằng triết lý này tôi học được từ mẹ mình. Bà luôn ăn mặc chỉnh tề bất cứ khi nào bà rời khỏi nhà, và bà làm điều này ngay cả khi đã kết hôn. Chính bà đã dạy cho các chị em gái của tôi chỉnh sửa đầu tóc, mặc quần áo đẹp và trang điểm nhẹ trước khi họ ra khỏi nhà, kể cả khi họ chỉ đi đến cửa hàng để mua gói kẹo cao su, điều quan trọng là họ bước vào cửa hàng một cách đường hoàng, hãy cư xử một cách đường hoàng. Để ít nhất khi bạn gặp một người đàn ông, anh ta có thể tự nhủ, ồ, oh, đó là một người phụ nữ đang hoàng. Ít nhất anh ta biết rằng mình đang giao thiệp với một người biết tự chăm sóc bản thân. Cách bạn ăn mặc thể hiện một phần con người bạn. Nếu bạn nghiêm túc mở lòng cho một mối quan hệ, tại sao lại để lỡ cơ hội gặp gỡ ai đó chỉ vì bạn không ăn mặc tử tế trước khi rơi nhà? Tôi đang nói với bạn, một người phụ nữ độc thần nghiêm túc tìm kiếm một nửa của đời mình thì không thể ăn mặc luộm thuộm suốt nhiều ngày chơi. Rất có thể, quý ngài phù hợp của bạn đang hiện diện đầy đó và bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để trông giống như một quý cô phù hợp. Và nếu bạn trông không giống như vậy, người đàn ông cũng sẽ không cho rằng bạn phù hợp. Thay vào đó, anh ta sẽ chỉ chú ý người phụ nữ luôn quan tâm tới trang phục của mình dù chỉ để đi tới tiệm tạp hóa. Ngày tuổi tệ của bạn có thể hoàn toàn là ngày may mắn của cô ấy. Vào thời khắc người đàn ông thấy cả hai bạn và quyết định anh ta sẽ tiếp cận người phụ nữ nào. Tôi tham đoàn với bạn rằng người phụ nữ có sự chuẩn bị kìa sẽ được anh ta chú ý đầu tiên. Luôn là vậy. Tại sao bạn không thực hiện một trong những khẩu hiệu yêu thích của tôi? Điều tôi luôn luôn tuân theo. Chuẩn bị sẵn sàng trong một cơ hội. Rồi chẳng có cơ hội nào vẫn sẽ tốt hơn là có một cơ hội mà lại không được chuẩn bị Điều này cũng không khác với cách bạn khẳng định bản thân tại nơi làm việc Ông chủ của bạn sẽ quyết định về số tiền bạn kiếm được Vị trí hiện tại của bạn, chức vụ sắp tới của bạn Bạn có nên trở thành người đại diện công ty hay không Không chỉ căn cứ trên thái độ với công việc và đóng góp của bạn cho những vấn đề thêm chốt Mà còn căn cứ vào cách ăn mặc của bạn nữa Bạn biết điều này là thật Ông ta sẽ không chọn nhân viên mặc bộ đồ nhích nhát, đồ bồ tóc bếp và mắc trứng hôi miệng kinh niên để ngồi trong cuộc họp hội đồng quản trị hay phát biểu tại buổi đại hội cổ đông quan trọng. Ông ta sẽ chọn nhân viên đã sử dụng ít nhất một phần thu nhập của mình để sắm vài bộ quần áo lịch sự, một kiểu tóc hợp mốt, móng tay đều tăm tóc và có phong thái khỏe mạnh để đại diện cho công ty. Trở thành đại sứ hình ảnh tốt nhất mà công ty muốn đưa ra. Ông chủ của bạn không muốn mọi người nhìn vào người đại diện cho công ty và đưa ra hàng loạt những đánh giá bất lợi, căn cứ trên vẻ bề ngoài của người đó. Mới hôm trước, tôi vừa giải thích điểm này cho nhân viên của mình khi tôi nhận thấy một vài người ế oải đến công ty trong bộ dạng rất kém chuyên nghiệp. Tôi đã nói với họ rằng dù họ có vừa trải qua một buổi tối tồi tệ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn nhận ra điều ấy ở đầu tóc hay trang phục của họ. Tôi không cần phải biết họ đang trải qua giai đoạn khó khăn dựa trên biểu hiện của họ ở văn phòng. Tôi biết có những chuyện không ổn xảy ra với họ ở nhà. Tôi hiểu rằng đang có chuyện xảy ra khiến bạn cảm thấy vương víu với bộ đồng phục cùng đôi giày cao gót. Trong khi quần jean và dép răng đan mang lại cho bạn cảm giác thoải mái. Nhưng đó là loại trang cục không được chấp nhận trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chúng ta phải giữ hình tượng của mình. Tôi không quan tâm mình mệt thế nào. Tôi sẽ luôn ăn mặc tử tế để chắc chắn mình luôn mảnh bao. Tôi sẽ không rời nhà trong bộ đồ chạy bộ và bộ dấu lầm chởm. Tôi không thể sung túng việc để bản thân mình lộn thuộm. Bởi vì luôn có ai đó đang dõi theo tôi. Cũng hệt như vậy với những người phụ nữ đang sẵn sàng cho một mối quan hệ. Bạn không thể đi dự tiệc trong một bộ đồ thể thao, trong một bộ dạng nhếch nhác. Nếu bạn nghiêm túc tìm kiếm bạn đời của mình, tôi không nói rằng bạn phải đến cửa hàng tạp hóa trong một chiếc váy dài với chuồng bông tay, tôi không hề nói vậy. Nhưng khi bạn ra khỏi nhà, hãy chú ý hơn tới bản thân. Lịch sự không có nghĩa là phải hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng trông gọn gàng. Lẽ tự nhiên, điều này sẽ thu hút ánh mắt của đàn ông, khiến cho anh ta quyết định sẽ ném mồi về phía bạn. Tôi lưu ý với bạn rằng, ăn mặc trao chuốt không chỉ giới hạn trong buổi gặp đầu tiên và trong vài buổi hẹn hò đầu tiên. Nếu người đàn ông vẫn đang băn khoăn không biết liệu anh ta có muốn cam kết cùng bạn hay không, bạn không thể sớm bộc lộ phong cách tự nhiên của mình, bạn phải tiến hành từ từ đối với anh chàng. Chỉ khi anh ta đã thực sự mê mẩn bạn thì mới chừng những cái lô quấn tóc, những bộ áo dài mặc ở nhà và khuôn mặt mộc của mình ra sao. Nếu không thì bạn đang cho anh ta một lý do hợp lý để đào tẩu vội vã đấy. Nếu bạn muốn một mối quan hệ lâu dài, hãy giữ phòng cách ăn mặc tươm tất cho đến khi biết được liệu hai người có cơ hội đến với nhau không. Và nếu bạn làm theo hướng dẫn của tôi, bạn sẽ phải sử dụng ít nhất 90 ngày để tìm ra điều đó. Đúng chứ? Đúng, chính xác là vậy. Tôi có anh bạn đang hẹn hò với một người phụ nữ. Cô ấy xuất hiện hoàn toàn hoàn hảo trong lần gặp đầu tiên phải ngoài ư nhìn và cách cư xử trưởng mực của cô khiến cô chẳng có mấy đối thủ. Điều này được cậu bạn của tôi xác nhận sau ít nhất 3 lần hẹn hò với người phụ nữ đó. Sau lần hẹn hò thứ ba, cô ấy mời cậu ta đến nhà cho một buổi hẹn hò riêng tư thân mật hơn, chỉ có hai người họ. Thế rồi khi cậu ta đến nhà. Cô ra mở cửa với đôi tất thủng, lỗ chỗ sỏ trong đôi giày đi trong nhà và chiếc quần thể thao nháo nhĩ, mai tóc hất ngược ra sau, mặt hoàn toàn không trang điểm. Cô ấy đang ở nhà nấu ăn và khi đang nấu, cô nói vọng ra, em tưởng tượng hôm nay chúng ta sẽ chỉ nghỉ ngơi và thư giãn cả ngày. Điều này làm tiêu tan toàn bộ hình ảnh của tớ về cô ta. Cậu ấy nói, tớ không sẵn sàng với điều đó. Và ai có thể đổ lỗi cho cậu ta? Hãy để người đàn ông yêu bạn trước khi bạn cho anh ta thấy con người thật của bạn bởi vì dù muốn hay không anh ta không thấy có gì hấp dẫn ở chiếc quần thể thao và đôi tất thủng hay ở người phụ nữ tiết lộ tất cả những điều đó quá sớm Thỉ thoảng tôi nghĩ bạn tự huyễn hoặc bản thân rằng nếu thực sự ưa bạn chúng tôi sẽ chấp nhận bản chất con người bạn ngay từ ban đầu tôi sẽ cho anh ấy thấy con người thật của tôi tốt thôi nhưng anh ta không cần thấy tất cả điều đó bạn không cần tiết lộ toàn bộ những bí mật Bạn không cần cho anh ta biết mái tóc vàng óng ả trước kia từng là mái tóc nâu hạt rể và đôi lông mi cong kia không phải là thật và chiếc quần bó Sparse mới là thành phần then chốt khiến cho chiếc váy quyến rũ hơn khi thu hút ánh nhìn của anh ta. Hãy để anh ta có cảm tình sâu sắc hơn dành cho bạn đã rồi mới tiết lộ những mưu mẹo bạn dùng thu hút anh ta. Vợ tôi, Marjorie, người tôi mới gặp lại và kết hôn sau 20 năm Kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau và có vài cuộc hẹn hò ngắn ngủi, đã thực hiện rất tốt chiến thuật trên và tôi tôn trọng cô ấy vì điều đó. Trong khoảng năm hay sáu tháng đầu tiên chúng tôi ở cùng nhau, vợ tôi luôn thể hiện sự nhã nhặn, ngay cả khi chúng tôi ở riêng với nhau. Nếu cô ấy vừa chợp mắt một giấc, cô ấy sẽ đứng lên đi vào phòng tắm để chỉnh trang lại trước khi ra gặp tôi. Đối với tôi điều này thực sự có ý nghĩa bởi vì bất cứ người phụ nữ nào hẹn hò với người đàn ông ở địa vị như tôi cũng sẽ bị lọt vào tầm điểm chú ý của mọi người. Và bằng cách luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, kể cả chỉ khi có hai người chúng tôi, cô đã cho thấy mình có thể đảm đương tốt vai trò của mình khi mối quan hệ của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn. Điều tương tự cũng đúng với tất cả các anh chàng, không chỉ với riêng người nổi tiếng lo lắng hình ảnh của người bạn đời sẽ xuất hiện trên các tạp chí. Mọi anh chàng có thu nhập đều làm vậy bởi vì cuối cùng anh ta cần có một người phụ nữ khiến anh ta cảm thấy mình làm tốt mọi việc, hoặc ít nhất là tốt hơn con người thực của mình trong vòng tay. Tất nhiên, sau khi kết hôn thì Marjorie đã thoải mái hơn nhiều, nhưng trong nhà chúng tôi, thậm chí sau vài năm chung sống, cô ấy vẫn quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Cô ấy buộc tóc kiểu đuôi ngựa, nhưng làn da của cô ấy luôn tươi sáng, móng tay và móng chân luôn được sơn sủa, và cô ấy không bao giờ ra khỏi nhà, thậm chí khi làm những việc lặt vặt nhất mà vẻ ngoài không thoát ra phong cách. Tôi nhận ra rằng không phải mọi phụ nữ đều thích ăn diện mỗi khi bước ra khỏi nhà. Nhưng liệu bạn có thể tự cho phép mình không làm thế? Bởi đừng quên rằng bên ngoài cánh cửa nhà bạn luôn có một cuộc cạnh tranh và cô ta sẽ làm việc đó. Mọi thứ từ mái tóc đến trang phục, từ hình dáng cơ thể đến màu sơn móng tay đều hoàn hảo. Khi một người đàn ông nhìn thấy chúng, anh ta sẽ bị cô ta thu hút. Đàn ông chúng tôi không đơn giản đến mức để vượt mất thứ quan trọng Chỉ bởi vì có ai đó đã đi ngang qua chồng ngon lành Nhưng nếu một người đàn ông vẫn đang vân vân Anh ta chưa tuyên bố tình yêu với bạn Chưa từng trù cấp cho bạn Và không sẵn sàng bảo vệ bạn bằng mọi giá Thì đừng ban cho anh ta một lý do để bỏ đi Đây là điều bạn có thể kiểm soát Nếu anh ta tiến tới bắt chuyện với bạn Và mời bạn đi chơi Rồi lại tiếp tục mời bạn nhiều lần sau đó nữa Thì rõ ràng bạn đang làm điều đúng Nhưng đừng hài lòng quá sớm Và tạo lợi thế cho các đối thủ Tiếp cận người bạn đời tiềm năng của bạn Ngay cả khi đang sống chung Bạn vẫn cần phải cẩn thận Vẫn có vài điều bạn phải làm Để giữ vững sự hấp dẫn Mà bạn và người đàn ông của mình dành cho nhau Chắc chắn điều này phải đến từ hai phía Không người đàn ông nào Nên nghĩ rằng khi đã dấn sâu hơn Vào mối quan hệ Thì anh ta có thể dễ dãi với bản thân Trong khi lại mong đợi người bạn đời Của anh ta cứ tương tất 24 7 hai chúng tôi cưới nhau đã lâu nhưng tôi vẫn ăn mặc chỉnh chu, ngay cả trong những ngày nghỉ, khi suốt cả ngày tận hưởng thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn vặn sơ mi và quần thụng tử tế, tạo dầu và tắm rửa sạch sẽ trước khi xuống ăn tối. Tôi làm vậy bởi vì tôi không muốn cô ấy luôn nhìn thấy tôi chải chuốt và chỉnh chu trên sân khấu, còn ở nhà lại buông thả và sùng sãi quá mức. Đó là một thái độ đúng đắn mà tất cả đàn ông phải có. Nhưng nó đặc biệt ý nghĩa đối với người vợ và người bạn đời của họ Tôi đã nói với bạn trong cuốn Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông Rằng lý do đầu bảng để một người đàn ông lừa dối Là bởi vì có quá nhiều phụ nữ sẵn sàng gian dối cùng họ Giờ tôi muốn nói rằng điều bạn không nên làm Trong ngôi nhà của mình là cung cấp cái cớ cho người đàn ông của bạn Tìm kiếm cái đẹp ở bên ngoài Rất tiếc, song cánh đàn ông chúng tôi phải có được điều đó Đó là sở thích và ham muốn của chúng tôi. Đơn giản bạn sẽ không còn hấp dẫn khi trở nên quá sùng sã. Xuất hiện trong bữa tối với chức khăn trùm đầu, đi đôi giày trong nhà từ thời sinh viên và quần thể thao. Chúng tôi không muốn hít thứ mùi váng vất hoa quyện kem tẩy trang và nước tẩy sơn móng tay khi chúng tôi ôm ấp bạn. Vào buổi sáng, chúng tôi thấy bạn rời nhà xuống xính trong bộ váy đẹp và đôi giày cao gót. Bạn cố thuyết phục chúng tôi rằng nó cần thiết. Dẫu trò chúng có đắt giá ngang một buổi nghỉ dưỡng cuối tuần, môi son tự nhiên nhưng sáng bóng. Và một mái tóc dễ thương, chúng tôi ngửi thấy mùi nước hoa phẳng phất trong không khí. Chúng tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bạn khi bạn mang tất cả những thứ tư đẹp đó vào văn phòng. Chúng tôi thấy tất cả những điều đó khi bạn bước ra khỏi cửa, nhưng sau đó chẳng còn lại gì khi quay về nhà. Sự thay đổi này sẽ khiến bạn mất điểm nếu chúng tôi ngồi trong văn phòng cả một tuần dài nhìn thấy tất cả các đồng nghiệp nữ của mình ăn diện và hấp dẫn, nóng bỏng và thơm phức. Đến khi trở về nhà lại gặp một người vợ không yêu nhìn, giữa bạn và người đàn ông của mình có thể sẽ có chuyện chẳng lành, nếu bạn cứ để người phụ nữ khác ngày nào cũng may mắn, trong khi bạn chẳng mang lại gì cho anh ta ngoài sự tồi tệ. Đừng bắn người đưa tin, chỉ vì bạn không thích cái thông điệp họ mang tới. Nhưng tôi vẫn phải hỏi, bạn nghĩ rằng một người đàn ông chịu đựng được điều đó bao lâu? Bạn có thể chút mọi cơn giận giữ lên tôi nếu bạn muốn, nhưng cái ý tưởng rằng, sau một thời điểm nhất định, đàn ông sẽ chỉ yêu con người bạn mà không cần chút hoa hoẻ hoa sói nào từ phía bạn, ý tưởng ấy không khả thi trong thế giới thực. Chúng tôi biết rằng bạn đã công hiến toàn bộ sức lực nơi công sở, để rồi sau đó chăm nòm con cái và cửa nhà. Chúng tôi hiểu chứ, nhưng bạn phải nhận ra rằng, Thấy được vẻ bề ngoài được chăm chút của bạn khi trở về nhà có ý nghĩa như thế nào đối với người đàn ông, đặc biệt khi chúng tôi biết bạn đang làm điều đó vì chúng tôi. Thỉnh thoảng bạn hãy về nhà và nói với anh ta, anh biết không, anh yêu, em nghĩ nếu tối nay cả hai ta ăn tối trong trang phục trình chu, chỉ riêng hai ta thôi thì thật là tuyệt. Hãy làm thế đi, rồi thì những người phụ nữ ăn diện ở chỗ làm đột nhiên không còn quá đặc biệt nữa bởi vì anh ta đã bị lóa mắt ở nhà. Chúng tôi biết rằng khi bạn mặc vào bộ đồ bikini gợi cảm và chiếc áo thun bó sát hay mảnh đồ lót đặc biệt và buông xõa mái tóc, khi ánh đèn vụt tắt bạn đang làm thế cho chúng tôi và điều ấy làm chúng tôi thích thú Hãy làm vậy rồi bạn sẽ giữ được đôi mắt người đàn ông của mình ở đúng chỗ ngay cả khi bạn đã qua thời yêu cuồng nhiệt và cho dẫu theo thời gian cơ thể của bạn đã trải qua những thay đổi theo quy luật tự nhiên Khi thực sự yêu bạn Chúng tôi không quan tâm chuyện bạn không còn giữ được vóc dáng ngày xưa. Với chúng tôi bạn vẫn xinh đẹp. Tuy vẻ đẹp chính là lý do hàng đầu khiến chúng tôi tiếp cận bạn. song nó không phải là lý do duy nhất khiến chúng tôi yêu và vẫn tiếp tục yêu bạn. Chúng tôi hiểu được những thay đổi ấy. Chỉ là chúng tôi không muốn bạn buông tả bản thân mà thôi. Chúng tôi muốn thấy bạn vẫn cố gắng khiến bản thân đẹp hơn Ngay cả khi cơ thể bạn thay đổi theo thời gian Hầu khiến đàn ông chúng tôi hương phấn Hệt như hồi hai bên mới gặp nhau Dành riêng cho các bà các cô Chúa biết rằng chúng tôi cũng sẽ thay đổi Bụng chúng tôi sẽ phệ ra Đầu sẽ hói Và một số cơ quan sẽ bắt đầu không còn hoạt động tốt như xưa nữa Nhưng bạn vẫn yêu chúng tôi Nhưng đó không phải là lý do để chúng tôi phó mặc bản thân, buộc bạn phải cảm thấy như bạn phải cố gắng hấp dẫn ở cấp độ 10 đối với chúng tôi, trong khi chúng tôi biết rõ rằng mình chỉ vừa đủ xứng đáng ở cấp 5 mà thôi. Có lẽ điều chúng ta có thể cùng làm là giúp nhau gợi cảm trở lại, khuyến khích nhau cố gắng có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, thừa nhận và chấp nhận những thay đổi của cơ thể khi chúng ta già đi và giúp nhau vun đắp sự tốt đẹp còn đó. Bạn có thể tìm một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt đã hơi to ra anh ta có thể tìm những bộ quần áo phù hợp với cơ thể đang thay đổi của mình. Cả hai bạn có thể cùng nhau luyện tập hàng ngày, bài thể dục cho các cặp vợ chồng, tham gia lớp học san xa cùng nhau hay là cùng nhau đi dạo sau bữa tối. Điều này sẽ giúp bạn giảm cân và thêm gắn kết. Chỉ cần nỗ lực cùng nhau, chúng ta sẽ thèm những sắc màu tươi mới vào hành trang của cả hai. Phần 3 Giữ chân đàn ông 8. Bánh quy Thêm lý do vì sao đàn ông cần nó Còn bạn nên giữ nó Ý tôi là Đơn giản chúng tôi cần nó Giống như trái đất cần mặt trời Như cá mộc cần nước Như ban nhạc parliament cần George Clinton Bossy Collins và Funda Như Benny cần Jet Đàn ông tuyệt đối không thể Tôi nhắc lại Không thể Sống thiếu tình dục Hay như cách tôi thường gọi Bánh quy Nếu anh chàng còn thở Và không gặp cản trở bởi vấn đề sức khỏe Thì anh ta sẽ quan hệ tình dục Chấm hết Chẳng có gì trên hành tinh này Có thể khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn tình dục Không phải cú đánh an điểm trực tiếp trên sân gốc Không phải Cú bỏ rổ 3 điểm Dành chiến thắng xích sao Ngay lúc còi mãn cuộc vang lên Thậm chí không phải liều thuốc viện đỉnh nhất, đánh cục tất cả, nó là cảm giác chiếm hữu nhất, thỏa mãn nhất, giải tỏa căng thẳng và khơi dậy sự tự tin tốt nhất mà bất cứ người đàn ông nào có thể trải qua. Nội sự giải phóng thôi là giống như van điều áp được mở và tất cả sức nóng, những vấn đề trồng chất cùng năng lượng áo qua khiến cỗ máy lại hoạt động chân tru Và để cho cỗ máy của chúng tôi, cơ thể, linh hồn và trí óc hoạt động đúng, chúng tôi nhất thiết phải quan hệ tình dục bằng bất cứ phương cách nào cần thiết. Chúng tôi ham muốn hoạt động đó đến vậy đấy. Tuy nhiên, phụ nữ phải hiểu rằng đó chỉ là một hoạt động mà thôi. Dù nghe có vẻ xáo rỗng, đàn ông không bận tâm tách bạch giữa tình dục với việc xây dựng và sống trong tình yêu. Thật nhiên, bạn tình của chúng tôi càng thông thạo, khéo léo, chuyện đó càng thích thú. Và nếu đó lại là một cô nàng xinh đẹp như người phụ nữ lý tưởng mà chúng tôi mơ ước thì lại càng thú hơn. Nhất là nếu cô ấy biết mình đang làm gì. Nhưng thật sự là chúng tôi chẳng ngần ngại khi ái ân vừa xong là tức tốc bỏ đi. Nếu chúng tôi không yêu bạn, chúng tôi không cần ôm ấp không cần vút ve, không cần nói chuyện, chia sẻ, bộc bạch, lên kế hoạch và mộng mơ với bạn. Và nếu chúng tôi có ôm ấp hay trò chuyện trong lúc ấy thì cũng chẳng chân thành gì. Đó chỉ là cách để chúng tôi đảm bảo rằng nếu cần một lần giải tỏa tình dục nữa trong tương lai thì bạn sẽ không từ chối. Tàn nhẫn nhưng thực tế, nói luôn cho nó vuông. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi không bao giờ hiểu tại sao phụ nữ tin rằng có thể dùng tình dục để làm sâu sắc hơn tình cảm của đàn ông. Nếu bạn nghĩ rằng vì bạn có một cách trao gửi bánh quy đặc biệt mà chúng tôi đối xử với bạn khác đi nhiều tình cảm hơn thì bạn đang sai lầm đến đáng thương tội nghiệp Anh ta chỉ lấy bánh quy vì bạn bày nó ra thôi tôi nghiêm túc đấy dù bạn có quyến rũ ngọt ngào đến mấy dù bạn có tưởng tượng ngủ với anh chàng đó sẽ giúp hai bạn gắn bó hơn so với đi ra ngoài ăn tối và xem phim rồi vừa tản bộ vừa tâm sự trong công viên nhưng chắc chắn anh ta chỉ nghĩ rằng Chà, mình ở đây rồi, 9 giờ rưỡi tối thứ ba, nếu chúng ta làm nhanh gọn, mình sẽ vẫn có thể kịp xem chương trình tin thể thao nổi bật trên ESPN. Tiến hành thôi, bé yêu. Thường thì sự gắn bó thể xác không dẫn đến điều gì nhiều hơn thế. Đây chính là lý do tôi nhất quyết khẳng định trong cuốn Cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông rằng phụ nữ cần phải áp dụng đột 90 ngày. Một khoảng thời gian thử thách để bạn tránh quan hệ với một anh chàng mới quen cho đến khi biết chắc liệu anh ta thực sự phải lòng bạn hay chỉ đang cố bóc bánh chặt tiền. Tôi nói bạn nghe này, đây chính là chương mà chị em ở khắp nơi khiến tôi đau đầu nhiều nhất. Quá nhiều người từ chối nghe tôi nói về vấn đề này. Thậm chí có người từng gọi tới chương trình phát thanh của tôi tâm sự. Tôi không biết nữa, Steve, 90 ngày có vẻ không thích hợp. Trong các buổi khí tặng và thuyết trình của tôi từ Brooklyn từ Los Angeles từ Detroit đến Topeka và nhiều nơi khác chị em phụ nữ liên tục khiến nghị rằng 90 ngày là quá dài và khăng khăng rằng chỉ cần làm những điều hợp lý là được rồi hy vọng rằng họ sẽ không bị tổn thương trong mối quan hệ cá nhân tôi rất thích tuyên bố của một người nói rằng cô ấy sẽ không quan tâm tới luật 90 ngày vì cô ấy đã thử áp dụng với một anh chàng và kết quả là anh ta đá tôi vì tôi không chịu nhượng bộ cứ như là gã ấy sẽ còn quẩn quanh bên cạnh nếu cô cho gã nếm thử ít bánh quy trước vậy. Trước đây tôi đã nói, và bây giờ tôi xin nhắc lại. Người đàn ông từ chối cho bạn thời gian tìm hiểu xem liệu anh ta có xứng đáng để gần gũi với bạn hay không thì không phải là người dành cho bạn đâu. Anh ta biến mất bởi vì anh ta chẳng có gì để đáp ứng những tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn cả, chứng tỏ anh ta không hề quan tâm đến những điều cần thiết để khiến bạn hạnh phúc trong một mối quan hệ. Anh ta không định đầu tư tình cảm vào bạn Anh ta thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó Vậy thì tại sao bạn lại muốn gã ta Quẩn quanh bên mình Hãy coi tình dục là thứ gì đó đặc biệt Và để cho người đàn ông mà bạn đang quan tâm Biết điều đó Rồi đoán xem chuyện gì xảy ra Anh ta sẽ hoặc là bỏ đi Chính là điều bạn muốn anh ta làm Nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc Hoặc anh ta sẽ thấy điều gì đó đặc biệt nơi bạn và làm những gì cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của bạn. khi bạn đòi hỏi điều gì đó ở một người đàn ông, anh ta sẽ sẵn sàng chào nó cho bạn nếu thực sự muốn đầu tư vào mối quan hệ với bạn. giải thưởng của bạn chỉ đặc biệt khi bạn khiến chúng tôi cư xử như thể nó thật đặc biệt, khiến chúng tôi bị buộc phải thầm nhủ, ồ, đợi chút. Mình không thể cứ chạy tới đây ăn cái bánh quy mình có thể ăn ở bất cứ đâu Bởi vì người này không chỉ là loại người ăn xong rồi bỏ đi Đàn ông không ngại chứng minh bản thân và bạn xứng đáng nhận được nỗ lực và quan tâm của anh ta Tuy nhiên nếu bạn đang coi tình dục chỉ là một hộp kẹo cao su Chúng tôi cũng sẽ coi nó như vậy Bạn biết mình không nhai kẹo cao su quá lâu Bạn thảy nó vào miệng và nhai một lúc rồi nhả nó ra lại lấy một tiếp một màu khác cho đến khi chẳng còn gì, bà sẽ không muốn trở thành hộp kẹo sạch bách trong rỗng đâu. Bạn muốn là người mà anh ta có cảm giác gắn bó về mặt tình cảm, bởi vì khi một người đàn ông yêu bạn và chỉ tận tâm với bạn, tình dục có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, giờ nó trở thành cái hũ vàng ở chân cô vồng. Mẫu phụ nữ lý tưởng mà chúng tôi có trong đầu từ khi biết ham muốn giờ đây đang thực sự tồn tại, người phụ nữ lý tưởng của chúng tôi giờ hiện hữu bằng xương bằng thịt, và khi chúng tôi quan hệ với người phụ nữ đó, những ham muốn về thể xác, cảm xúc và lý trí hòa quyện mang lại sự thỏa mãn tuyệt vời hơn tất thảy trải nghiệm ân ái nào chúng tôi từng gợi lên trong tâm trí mình, chứ chưa nói đến là đã từng trải qua. Khi làm tình với người phụ nữ mình yêu thương, chúng tôi không bao giờ muốn chuyện đó kết thúc. Chúng tôi cứ vút về cô ấy, gửi mối hương. Nơi cô ấy và nuốt chửng với cô ấy, vì từng cm trên cơ thể của cô ấy đều hấp dẫn chúng tôi theo cách không ai có thể, khiến chúng tôi phát điên. Làm tình với người phụ nữ đó khiến chúng tôi trẻ lại, mang đến cho chúng tôi sức mạnh để phấn đấu, niềm khích lệ để chúng tôi bước tiếp, cảm giác tốt lành chúng tôi cần có để vượt qua những lúc khó khăn. Nhưng chúng tôi thực sự quan tâm sâu sắc tới cảm xúc tương tự của cô ấy và sẽ quyết tâm làm mọi điều để cô ấy có được khoái cảm bao la như vậy. Bởi vì chúng tôi yêu và muốn cô ấy cảm nhận được cảm xúc của chúng tôi, chúng tôi muốn cô ấy được hạnh phúc. Giờ đàn ông và chỉ có đàn ông có thể quyết định có nên yêu bạn không hay hữu vàng của bạn có đặc biệt với họ hay không. Bạn không thể quyết định được điều đó thay cho một người đàn ông. Bạn không thể nói tôi sẽ khiến mình thật quyến rũ để anh ta đắm đuối tới mức không thể rời đi nổi và mong đợi việc đó sẽ phát huy tác dụng. Hãy tin tôi đi Không người đàn ông nào trên hành tinh này đưa ra quyết định ấy Nếu trước tiên không nhận thấy bạn muốn được yêu thế nào Bạn mong được đối xử ra sao Và liệu bạn có đáng để theo đuổi hơn Một mối quan hệ lãng mạn thoáng qua hay không Hay cứ hỏi bất cứ anh chàng nào Đang còn sống xem tôi có nói thật không Và anh ta cũng sẽ nói với bạn như vậy thôi Tình dụ càn bó đối lại với quan hệ thoáng qua Tất nhiên Ngay cả khi một người đàn ông đang có mối quan hệ ghen bó, tình dục vẫn dễ nhạt dần đi, đó là bản tính của con người, các bạn sẽ thấy thoải mái với nhau. Tôi chưa từng gặp cha mẹ cùng một đứa trẻ mới chấp chững nào không cảm thấy chiếc giường cỡ lớn tưởng chừng như rộng mênh mông trong tuần trăng mật trở nên chật trội khi đứa trẻ quậy phá giữa đêm. Thế thì làm sao mà lãng mạn nổi, các hóa đơn thanh toán sẽ dồn dập ập tới, cộng thêm những loại căng thẳng khác có thể ảnh hưởng tới khả năng tình dục của bạn. Và đến một lúc nào đó Sẽ có những ngày bạn phát chán lên Khi nhìn thấy nhau Dù biết rõ ràng các bạn không thể sống thiếu nhau Nhưng ngay cả với những thay đổi như thế Tôi đảm bảo ham muốn tình dục vẫn sẽ luôn luôn hiện hữu Trong người đàn ông của bạn Trừ vì vấn đề sức khỏe không cho phép Anh ta được gần gũi Một người đàn ông sẽ muốn làm tình thường xuyên Nhất là nếu anh ta gắn bó với bạn Tôi không nói là anh ta sẽ phải làm tình hàng đêm, cái đó là dành cho mấy cậu trai trẻ không có gì để làm, ngoại trừ lãng vảng tìm kiếm những đỉnh cao mới để chinh phục. Tôi cũng không có ý nói anh chàng sẽ không biết thông cảm khi có những sự cố tự nhiên khiến bạn không thể trao tình yêu ngọt ngào cho anh ta như ốm đau hay thai nghến hoặc những vấn đề tương tự. Tha nông không hề vô tâm. Chúng tôi không phải loại cục súc như bạn hay chỉ trích, nhưng sự giải tỏa chúng tôi có được từ tình dục cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại của chúng tôi. Như tôi đã từng viết ở đâu đó, nó sạc pin cho chúng tôi, nuôi dưỡng bản ngã của chúng tôi, giải tỏa một chút áp lực căng thẳng. Vậy nên, nếu chúng tôi không có được sự chú ý mà mình cần trong phòng ngủ một cách đủ thường xuyên thì sẽ có vấn đề xảy ra đấy. Tôi không nói là anh ta sẽ lừa dối, tôi chắc chắn không có ý nói anh ta có quyền lừa dối, nhưng sự cám dỗ chắc chắn sẽ xuất hiện, và hãy tin tôi đi, sớm muộn chuyện đó sẽ lướt qua trong tâm trí anh ta. Tất nhiên, không phải đàn ông nào cũng hành động như thế, nhưng những anh chàng lạc lối đi trịch khỏi một mối quan hệ gắn bó để lao vào cuộc tình một đêm đều thốt ra sự thật. Cô ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong hầu hết các trường hợp, cô ta hẳn là không có ý nghĩa gì thật. Điều khiến đàn ông lựa chọn một cuộc tình thoáng qua là ngoài kia có ai đó sẵn sàng cùng anh ta dấn thân vào trò chơi đuổi bắt để kịch tính mà anh ta khao khát và sẵn sàng trao đi tình dục mà không kèm ràng buộc gì. Anh ta sẽ ân ái với người mà anh ta không phải chính cãi, ai đó không đi kèm với trách nhiệm, họ không ngồi phân chia hóa đơn, nuôi bọn trẻ, lên lịch cho các hoạt động xã hội hay cùng nhau xây dựng cuộc sống, hay người nào đó mang lại một cuộc phiêu lưu nhỏ nhỏ, thoát khỏi tất cả những căng thẳng mà anh ta đang phải đương đầu hết ngày này qua ngày khác. Cô nàng ăn mặc lối cuốn, khiến cho tình dục càng thêm khiêu gợi và làm thỏa mãn bất cứ những mộng tưởng xa vời nào xảy ra trong tâm trí anh ta, thứ mộng tưởng anh ta không thể có được ở nhà. Một khi xong việc với cô nàng rồi, anh ta sẽ vui vẻ lên đường, hài lòng rằng mình đã nạp lại năng lượng và có thể trở về với cuộc sống thật cùng người phụ nữ anh ta yêu. Tình dục với người đàn bà khác chỉ có thế không hơn. Người phụ nữ đó có thể không nhận ra hay không muốn thừa nhận thực tế này, nhưng trong phần lớn các trường hợp, nó lại là sự thật và trong sâu thẳm cô ta cũng biết điều đó. Liệu một người đàn ông có sai không khi làm điều này? Rõ ràng tình dục với người đàn bà khác không hề có ý nghĩa gì với anh ta, nhưng nó lại là tất cả với bạn, chắc chắn là sai. Một người đàn ông có thể nhích đầy túi những lý do biện hộ cho việc lừa dối, nhưng anh ta biết rõ mình không thể đưa ra lời giải thích nào hợp tình hợp lý, có thể chấp nhận được cho hành động ngoại tình. Và nếu bị bắt quả tàng thì có thể đồng nghĩa với điều gì đó thật đẹp đẽ sẽ chấm dứt. Mọi đàn ông cuối cùng đều tiến tới một giai đoạn nhận ra rằng chẳng có thứ gì xứng đáng đánh đổi gia đình. Răng vẻ đẹp của tình yêu dành cho người phụ nữ vun đắp cuộc sống cùng cô và các con, chịu trách nhiệm cho sự an nguy và no đủ của họ và cùng cô cố gắng hiện thực hóa giấc mơ của họ. Những điều ấy quan trọng hơn bất cứ những cơn cực khoái nào anh ta có thể có được với người đàn bà khác. Một khoảnh khắc thỏa mãn đánh đổi lấy cả cuộc đời, đó là cái giá khá cao đấy. Phần đáng buồn là có nhiều kẻ lừa dối phải phạm sai lầm, bị bắt quá tang, Và trả cái giá đó thì mới nhận ra được giá trị của những điều mà họ có thể sẽ đánh mất. Và đó là điều đáng ngục thể nhất. Tôi không nói rằng để anh ta không lang nhăng ở ngoài thì bạn phải nhún nhường và chiều chuộng mỗi khi anh ta vỗ vỗ vai bạn. Một người phụ nữ hoàn toàn có quyền kỳ vọng người đàn ông của mình trung thủy, kỳ vọng anh ta sẽ không lên giường với những người đàn bà khác chỉ bởi vì mọi sự ở nhà không hoàn hảo. Việc của bạn không phải là nâng niu dỗ dành cho một người đàn ông trở nên trung thủy. Bạn không thể thay đổi được nếu đó không phải là bản chất con người anh ta. Nhưng... Như tôi đã nói trong cuốn Cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, bạn có thể gợi ra những điều tốt đẹp nhất trong anh ta. Hai người các bạn cần phải ngồi lại cùng nhau tìm cách khắc phục mọi việc. Làm thế nào hai bạn có thể tìm ra cách để lại có được một hạnh phúc và sự viên mãn một lần nữa. Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng khi một người đàn ông cảm thấy thoải mái, anh ta có thể quên mất cái giá phải trả để đổi lấy vinh dự làm người yêu của bạn. Anh ta có thể sao nhãng việc sống đúng theo những tiêu chuẩn và đòi hỏi của bạn, quên không mua hoa cho bạn chẳng nhân dịp gì, hay lơ là việc khen ngợi bạn xinh đẹp và quyến rũ như nào. Hay nghĩ rằng cứ làm nhanh, làm ẩu thay vì nỗ lực làm những việc khiến bạn hào hứng, khi quan hệ thì cũng chẳng sao. Đàn ông chắc chắn không dạy nhau rằng để một người phụ nữ làm mọi điều anh ta muốn, anh ta phải hoàn thành phần lớn những điều cô ấy cần. Anh ta không cần phải nhận ra hay ghi nhớ rằng cô ấy thích nói về những giấc mơ hay tham vọng của mình hay cô ấy thực sự thích ra ngoài ăn tối cùng nhau. Anh ta không biết cô ấy ngồi tại bàn làm việc, nghe đồng nghiệp rúc rích trên điện thoại, "Em cũng yêu anh, cương ạ." trong ngày lễ tình nhân và rằng trong lúc bạn cô ấy nhận được rất nhiều thư từ người đàn ông của mình thì bạn gái hay vợ của anh ta lại buồn phiền vì chẳng nhận được chút nào từ người đàn ông của họ. Anh ta không biết rằng mọi người trong văn phòng xì xào liệu cô ấy có thực sự có một người đàn ông bên cạnh hay không bởi vì anh ta không bao giờ tới đón người phụ nữ của mình đi ăn trưa hay gửi tin nhắn khiến cô ấy cười khúc khích hay làm điều gì đó khiến cô ấy phải khoe với anh ta với bạn bè đồng nghiệp. Quả thật, đàn ông chúng tôi đôi khi tạo ra sự xa khách mà thậm chí không hề biết vì chúng tôi quá bận rộn về công việc của mình. Làm thế nào để nhắc nhở anh ta? Nói chuyện, hầu hết chỉ đơn giản có vậy. Đàn ông chúng tôi thực sự là những tạo vật đơn giản và gần như máy móc trong các thói quen của mình. Như tôi đã giải thích trong chương 12, nghệ thuật thường thảo, nếu bạn nói với chúng tôi nhiều bạn muốn, chúng tôi sẽ làm điều đó, đặc biệt nếu chúng tôi sẽ có lợi. Nếu bạn nói với một người đàn ông rằng anh ta sẽ được quan hệ tình dục nhiều hơn cùng bạn, người phụ nữ mà anh ta ngưỡng mộ, nếu anh ta dành thời gian trống một tuần một lần để hẹn hò buổi tối mà không có bọn trẻ, hay gửi hoa chẳng vì lý do gì, hay nhúng tay nhiều hơn vào các công việc hàng tối thì bạn có thể có thêm thời gian thư giãn và sẵn sàng cho anh ta, đoàn xem người đàn ông của bạn sẽ làm gì cho bạn nào. Tương tự, nếu bạn ngần ngừ không muốn quan hệ với người đàn ông của mình vì, cha anh ta không mang lại cảm xúc mà bạn mong muốn, thì bạn sẽ phải lên tiếng. Tôi cam đoan rằng anh ta không hề biết bạn không hài lòng nếu bạn không nói. Tôi cam đoan rằng tôi không ai giống ai, nhưng đàn ông chúng tôi đều giống nhau ở một vấn đề. Chúng tôi có lòng tự tôn cao khi có liên quan đến tình dục. Không cần biết chúng tôi tốt hay tệ đến đâu Chúng tôi đều nghĩ rằng mình sẽ mang tới cho bạn sự hài lòng Nghĩ rằng chúng tôi đang làm tất cả để khiến bạn phấn khích Chúng tôi nghĩ mình đang làm việc đó với 200% hiệu quả Bởi chúng tôi chẳng có gì để so sánh với nó Không, phim khiêu dâm thì không tính vì chúng tôi không xem mấy gã kia Chúng tôi chỉ tập trung vào người đàn bà và phản ứng của cô ta Với những gì đang xảy ra mà thôi Bạn có thể tán gẫu kể lễ với mấy cô bạn Thế bạn tình của mình Này anh ta hôn tớ kiểu này Và giày vò tớ kiểu kia à, Ôi anh ta khiến tớ mệt lử Nhưng đàn ông chúng tôi thì sao Chúng tôi không chia sẻ chuyện đó với nhau Không bao giờ Chúng tôi không thể quay sang cha mình mà xin họ lời khuyên Bởi vì bất cứ điều gì ông nói Đương nhiên khiến chúng tôi nghĩ đến hình ảnh của ông Với mẹ mình Và đó không phải là hình ảnh một người đàn ông muốn gọi lên Không bao giờ Chúng tôi cũng không nói chuyện với bạn mình về chuyện đó, bởi vì thừa nhận bản thân thiếu kỹ thuật, khiến chúng tôi trở nên yếu kém trong mắt đám bạn và thêm nữa. Không ai trong số chúng tôi muốn đám bạn đó có ý nghĩ, dù chợt thoáng quà về bộ phận riêng tư của chúng tôi hay về người phụ nữ của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cũng không học hỏi từ những người đàn ông khác, không bao giờ. Chúng tôi học cách làm thỏa mãn một người phụ nữ bằng cách thử và sai. Chúng tôi giữ trong đầu một thiết bị ghi nhớ xem cái gì có hiệu quả với mỗi bạn tình của mình. Khi tôi đang làm như thế này, ở ngày đó, nó tạo ra một cơn dùng mình để tôi đánh dấu cái đó lại. Và khi tôi chạm vào cô ấy ở chỗ đó, cô ấy trở nên hào hứng để tôi đánh dấu cái đó lại. Khi chúng tôi đã ghi chú lại những điểm nhỏ, những vùng và những cơn dùng mình khiến... Bạn tình của chúng tôi phấn khích, chúng tôi tự gọi mình là có kinh nghiệm. Không người nào từng trải qua việc đó lại bảo chúng tôi dễ cả, các bạn sẽ chẳng nói gì. Còn chúng tôi luôn luôn đạt được đến đỉnh điểm xúc cảm của mình, dù bạn có thực sự đạt đến điểm đó hay không. Thế nên, chúng tôi là sát thủ đấy. Mỗi thớ cơ trên người chúng tôi đều rắn chắc. Chúng tôi đang run lên, tóc gái dựng đứng, chúng tôi rất giỏi, xuất sắc. Thế nên trừ phi bạn nói với người đàn ông rằng bạn muốn điều gì đó khác đi, không thì bạn sẽ mãi nhận được những gì bạn đã có. Tuy thế, bạn cần phải thận trọng khi đề nghị những gì mình muốn. Như tôi đã nói, đàn ông có lòng tự tôn, cao độ về tình dục, cho nên nếu bạn bắt đầu với thái độ, anh biết không, khi anh ở bên em, anh chẳng hề làm cái việc mà em thích, thì anh ta sẽ bị tổn thương, không chỉ là anh ta. Tôi đã nói với bạn trong cuốn cư Sửa như đàn bà suy nghĩ như đàn ông rằng những ngự từ khiến đàn ông sợ kinh hoàng và đặt họ vào tư thế phòng ngự là mình cần nói chuyện. Vậy nên hãy tiếp cận cuộc đối thoại một cách có chiến lược thật tế nhị. Hãy thông minh về chuyện đó. Thời điểm tốt nhất để nêu lên chuyện này là khi đang ở trong cuộc ân ái, bởi vì khi đó chúng tôi có thể lĩnh hội mọi điều. Nếu bạn nói, cứ ngơi, lật em lại bây giờ và dịch sang trái đi. Đúng rồi. Thì anh ta sẽ làm chính xác điều được bảo Nếu bạn nói Ôi anh làm ngay ở đấy là em thích lắm Thì anh ta sẽ làm y như thế Bạn cũng có một số công cụ tuyệt vời khác Để khơi dậy những điều tuyệt nhất Trong người đàn ông của mình Bao gồm nhắn tin Anh yêu nếu anh giúp em trồng lũ trẻ tối nay Thì khoảng 9 giờ rưỡi khi chúng đi ngủ Chúng ta sẽ ở trên giường Và... chấm đặt một mẩu giấy nhấn bên cạnh bộ cạo dâu Còn nhớ lúc anh làm như thế với em không? Ôi chào, em chỉ nghĩ đến nó thôi mà cũng run lên Anh làm như thế với em lần nữa được không? Bạn có thể luôn luôn gọi di động cho anh chàng và để lại lời nhắn Em thích anh nói những lời tục tĩu với em Lúc em về nhà Em muốn anh thì thầm cái gì đó tục tĩu vào tay em Và chạm vào chỗ đó của em khi anh làm việc ấy Sau khoảng 2 tuần, bạn có thể nói với anh ta mọi sở thích của bạn muốn, anh ta biết và sẽ có được nó, bởi vì anh ta sẽ có được cái mình muốn, tình dục tuyệt vời với người phụ nữ anh ta yêu thương và anh ta sẽ làm hài lòng cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc. Đó là tất cả những gì mà một người đàn ông thực sự cam kết và yêu thương bạn muốn làm. Chúng tôi muốn làm hài lòng người phụ nữ mà chúng tôi gắn bó và có tình cảm kháng khít, chúng tôi thực sự muốn. Bởi vì nếu cả hai đều thỏa mãn về tình dục, cảm xúc và tinh thần thì chẳng đời nào chúng tôi bỏ đi. Cơ hội để điều đó xảy ra giảm xuống đến gần sát số 0. Bởi vì điều một người đàn ông dày kinh nghiệm biết là tất cả những viên kim cương hy vọng ngoài kia chỉ đáng 25 xu so với vũ vàng mà anh ta có ở nhà. Anh ta sẽ không phá hủy nó bằng cách làm những điều anh ta biết là hoàn toàn vô nghĩa với mình nhưng lại là tất cả với bạn. Điều đó minh chứng cho tầm quan trọng của việc phụ nữ đảm bảo thực hiện luật 90 ngày để thực sự hiểu rõ về người đàn ông và xác định liệu anh ta có xứng đáng được bánh quy hay không trước khi bạn chào nó cho anh ta. Nếu bạn thực sự tìm kiếm một mối quan hệ gần bó, người đàn ông này phải chứng minh được rằng anh ta xứng đáng và sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế. Trao tình dục cho anh ta không giữ chân được anh ta đâu Ít nhất là không phải vì những lý do chính đáng Và đây là điều phi thường ở phụ nữ mà tôi không hiểu lắm Bạn biết khi nào một người đàn ông không có tình cảm với bạn Thế mà bạn vẫn trao đi tất cả Không ngừng cố gắng để khiến cho mọi chuyện tốt đẹp Sao lại chơi cho đó Sao không chỉ đơn giản là loại bỏ Ngay từ đầu tất cả những người bạn biết là sẽ không đem lại gì Ngoài việc khiến bạn đau lòng và thất vọng Rồi thì đợi người phù hợp nhất Xin hãy hiểu rằng người ấy đang ở ngoài kia Không có người đàn ông nào đang sống Mà không có một người phụ nữ tốt Hầu hết đàn ông đều sẽ kết hôn Một trong số họ sẽ cưới bạn Một người đàn ông thực thụ sẽ không thể hoàn thiện sứ mệnh của mình Mà thiếu bạn Không có bạn làm sao anh ta có con được Làm sao anh ta có thể duy trì dòng dõi của mình Anh ta muốn để lại di sản Nếu một người đàn ông không thể làm gì khác, anh ta muốn tên mình được sống mãi. Ngay cả nếu cha anh ta không làm được điều đó, thận sâu bên trong, anh ta biết mình có thể là người chữa lại điều đó, phá vỡ vòng luẩn quẩn và bắt đầu một truyền thống để rồi được nhớ đến như một người đặc biệt đối với ai đó. Đó là lý do vì sao cha mẹ chúng ta lại cống hiến và chăm chỉ như vậy, để chúng ta có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn so với họ. Tôi chắc chắn cha mẹ tôi đang ở đâu đó nhìn tôi mà nói. Đó là con trai chúng mình đấy, chúng mình đã làm tốt Tôi nhớ khi cha mẹ tôi còn sống và chúng tôi ngồi quanh bàn ăn trong lễ tạ ơn Tôi thấy cha tôi nghiêng qua và vũ vai mẹ tôi hỏi Đã bao giờ bà nghĩ một trong mấy đứa con mình sẽ lên truyền hình chưa? Một triệu năm nữa cũng không, mẹ tôi đáp lại Có phải chúa rất tốt lành không? Cha tôi nói, tôi đoán là có Đó là tất cả những gì một người đàn ông muốn Có ai đó tự hào về mình Và được tự hào về ai đó Điều đó đặc biệt quan trọng với một người đàn ông Và phụ nữ giúp mang lại điều đó Chúng tôi không thể Có con mà không có bạn Chúng tôi không thể xây dựng gia đình mà không có bạn Chúng tôi không thể trở thành Chỗ cột trong nhà nếu không có bạn Chúng tôi không thể Tận hưởng giấc mơ nếu không có bạn Chúng tôi không thể tồn tại Nếu không có bạn Dĩ nhiên chẳng ai dạy chúng tôi điều này Không người đàn ông nào bảo con trai ngồi xuống và nói, "Con trai, con thực sự không thể sống thiếu một người phụ nữ. Nhưng một người đàn ông tốt sẽ thú nhận với bất cứ ai là nghe mình rằng anh ta không thể sống thiếu người phụ nữ của anh ta. Chắc chắn rằng khi mẹ tôi mất, một ngày nọ cha đã nói với tôi, "Con trai, ta thấy rằng mình sẽ cứ thế mà rời khỏi đây thôi. Vì cuộc sống không có mẹ còn, chẳng còn gì ở đây nữa. Cha luôn biết rằng cuộc đời chẳng là gì nếu không có bà ấy." Thế ông vô cùng tuyệt vọng Tôi nói với ông đôi lời để cố gắng khiến ông vui lên Dù rằng ông vừa mất đi tình yêu của đời mình Người phụ nữ ông đã kết hôn trong 62 năm Tôi đã nói Cha Winton vừa ra đời Nó cần một người ông Và tôi đưa ông đến gặp con trai tôi Ông nói Chắc cha có thể cố ở lại đây thêm một thời gian nữa Nhưng ngay khi có một phút yên tĩnh Một khoảng thời gian để suy ngẫm Ông lại sầu não Cha băn khoăn không biết chúa có cho cha gặp mẹ một lần nữa không, cha sẵn sàng tới gặp mẹ con rồi, dù chỉ là một lần nữa thôi. Ba năm sau khi mẹ tôi mất, cha tôi qua đời, ông không chết vì bất cứ một căn bệnh cụ thể nào. Ông thư, đột quỵ hay đau tim, ông chỉ bình thản ngủ thiếp đi một đêm nọ. Tim ông tan vỡ bởi vì ông không thể tiếp tục sống mà không có người phụ nữ đã hoàn thiện con người ông. Những nguyên tắc mà tôi nêu ra ở đây cũng chính là những nguyên tắc tôi chia sẻ với con gái và con trai của mình. Mấy cậu con trai của tôi không được khuyến khích ra ngoài chinh phục những cô gái khác, thay vào đó tôi nhắc chúng tôn trọng những cô gái trẻ mà chúng hò hẹn, đúng theo cách chúng mong muốn người đàn ông khác tôn trọng các chị em gái của mình. Tôi cũng nói với chúng về những ảnh hưởng và tình dục có thể gây ra cho cuộc đời chúng và cuộc đời những cô gái mà chúng quyết định quan hệ, để hiểu rằng thiếu suy nghĩ và bất cẩn trong quan hệ tình dục có thể tạo nên những hệ quả tai hại cho tất cả những người liên quan, những hậu quả về tình cảm, tinh thần và thể xác, và nếu cô bé mang thai thì chúng có thể sẽ không được sống cuộc đời tốt đẹp nhất. Các con gái của tôi được dạy rằng chúng cần rạch dòi những tiêu chuẩn và yêu cầu để khiến người đàn ông chúng hẹn hò tuân theo những tiêu chuẩn và yêu cầu đó. Tôi cũng không ngừng bảo chúng rằng chúng phải sẵn sàng lùi một bước để tiến hai bước, sẵn sàng rời bỏ một hoàn cảnh tồi tệ để có được hoàn cảnh tốt hơn. Tôi nhấn mạnh rằng đây chỉ là một bài toán rất đơn giản. Hãy phân tích các dữ liệu và quan sát xem liệu anh chàng này có xứng đáng với điều bạn kỳ vọng không? Bạn xứng đáng được hạnh phúc Bạn xứng đáng được đối xử như một nữ hoàng Bạn xứng đáng được nói chuyện một cách tôn trọng Bạn xứng đáng được dẫn đi đây đó Và giới thiệu một cách tôn trọng Bạn xứng đáng với cảm giác Thấy mình thật đặc biệt Đừng để cho ai đối xử Với các con theo bất cứ cách nào khác Tôi nói với con gái mình Bởi vì các con luôn luôn có thể tới đây Và được bà đối xử thật đặc biệt Cho đến khi các con tìm thấy Người đàn ông đối xử với các con Theo cách của ba. Và tôi kết luận rằng chúng tuyệt đối sẽ không thể tìm ra bất cứ điều gì như thế từ một người đàn ông nếu lên giường với anh ta quá sớm. Tôi đã nói ở đâu đó rằng tôi không phải là một chuyên gia về quan hệ nam nữ, tôi chỉ là một người hiểu biết về cách suy nghĩ đàn ông. Và tôi biết rất rõ điều này, khi tôi hay những người đàn ông mà tôi biết gặp một người phụ nữ, Biết tôn trọng bản thân và dành cho tương lai của mình một mối quan tâm đặc biệt, đến nỗi cô ấy tỏ rõ rằng cô chỉ xứng đáng với điều tốt nhất và sẽ không bằng lòng với bất cứ điều gì ít hơn thế. Chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài trân trọng và đối xử với cô bằng sự ân cần tương xứng. Nếu cô ấy có thể không phải là người dành cho chúng tôi, thì chúng tôi lại tiến lên. Nhưng điều mà chúng tôi không làm sau khi cô ấy đã dạy dòi những yêu cầu của mình là cố gắng vờn cô ta, cứ chơi bời cho vui cho đến khi quý cô phù hợp xuất hiện. Làm sao chúng tôi có thể làm được như thế chứ? Cô ấy không cho phép chúng tôi. Điều đó có nghĩa là rốt cuộc cô ấy có quyền lực và bạn cũng thế. Dành riêng cho các bà các cô 5 bước để hâm nóng mối quan hệ Một, dù anh ta từ nơi nào đó yên tĩnh để có thể tâm sự riêng tư Hoàn hảo nhất là nơi có nước Tôi phát hiện ra rằng tôi trò chuyện tốt nhất với vợ mình ở bờ biển Nơi mà nếu phóng thầm mắt ra xa chẳng có gì ngoài cát Tức là chính trái đất này Biển cả chính là nước và bầu trời chính là thiên đường Khi ba thứ đó hiện diện bạn chỉ đối diện với những tạo vật của Chúa Và như thế hẳn phải rất bình yên không có ai cãi nhau ở bờ biển hãy ở một nơi tĩnh lặng như thác Niagara không ở gần biển nữ hãy tới đài phun nước trong công viên công cộng hoặc làm gì đó nhanh chóng và đơn giản như rủ người đàn ông của mình tắm chung trong bồn tắm có thắp nến xung quanh tất cả những điều đó sẽ khiến anh ta bình tâm hơn là tuyên bố mình cần nói chuyện hoặc tệ hơn Đang giữa chừng một trận cái vã kịch liệt mà lại cố gắng đối thoại về những điều bạn cần trong quan hệ thể xác. 2. Khen ngợi trước khi phê bình. Nếu bạn bắt đầu bằng cách nêu ra những điều không ổn, anh ta sẽ cảm thấy quá thất vọng, giận dữ hoặc quá xấu hổ đến mức không thể lắng nghe khi bạn nói những điều anh ta làm đúng. Vậy nên hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Hãy để anh ta biết những việc anh ta làm đang mang lại cho bạn khoái cảm tuyệt vời. Anh ta sẽ trân trọng lời khen người ấy và sẽ khắc ghi trong lòng phải làm sao để có thêm những lời khen như vậy nữa. 3. Hãy thật cụ thể. Hãy nói với anh ta điều bạn muốn thấy nhiều hơn trong quan hệ thể xác, tinh thần và tình cảm của hai người để tái kết nối với nhau một cách có ý nghĩa. Hãy nhớ hỏi xem anh ta thì muốn có thêm điều gì, sao cho cuộc đối thoại không diễn ra chỉ có một chiều. Xét cho cùng, chẳng ai là hoàn hảo cả Hãy thừa nhận rằng có những điều đáng ra bạn cũng có thể làm tốt hơn Để giúp anh ta cởi mở hơn khi tiếp nhận danh sách những yêu cầu nhẹ nhàng của bạn 4. Có được sự sẻ chia của nhau Đây là một công cụ rất giá trị giúp cả hai bạn nhìn nhận rõ về điều Mà mỗi người trông muốn từ người kia Thậm chí bạn có thể bắt đầu bằng cách nói Được rồi, em sẵn sàng mặc đồ tắm đi ngủ ít nhất 3 đêm một tuần Anh có sẵn sàng thắp nến và chọn nhạc êm dịu trước khi chúng ta âu yếm nhau không? Hay em hứa sẽ chú tâm và ngẫu hứng hơn và đổi lại anh để đèn sáng khi chúng ta bắt đầu nhé. Năm, ngay lập tức thực hiện lời hứa của mình. Ý tôi là thẳng tiến ngay và buồn ngủ kế sau dê, phòng giật đồ của mẹ bạn và làm những điều hai bạn nói sẽ làm. Không có gì xác nhận cuộc trò chuyện chắc chắn hơn điều đó và tôi đảm bảo bạn sẽ nhận được chính xác điều bạn đang tìm kiếm. 9. Chữ C đáng ghét Làm thế nào để có được điều bạn muốn mà không phải cán nhân? Dù chúng tôi có thích bánh quỳ đến đâu, chúng tôi có cần bánh quỳ đến thế nào, cũng có một điều mà khi nhìn thấy nó là chúng tôi co dò chạy sang hướng khác Bất kể bánh quỳ hấp dẫn, căn nhằn, có thể một phần trong bạn là Hòa hậu nước Mỹ, một phần là cô ngọt ngào. Nhưng một khi bạn bắt đầu căn nhằn, chúng tôi đơn giản là không hứng thú. Ồ vâng, hãy tin tôi ở điểm này, chúng tôi nhìn thấy trước chuyện đó sẽ xảy ra, bạn lượn vòng quanh nhà, ngó nghiêng đầy đó, nơi. Mỗi lúc một thềm bực bội, có thể bạn nhìn thấy thùng rác đã đầy và bắt đầu bốc mùi phẳng phất. Hoặc người đàn ông của bạn vừa sở ý bỏ quần áo bẩn bên ngoài giỏ đựng đồ bẩn thay vì bỏ vào trong, hoặc có một chồng bát đĩa bẩn trong bồn, thế rồi đùng một cái, bạn đứng trong bếp, môi trên cong lên và rồi ánh nhìn của bạn tỏ thái độ nặng nề nên nỗi chặn cả tiếng tivi từ phòng bên vọng lại. Chúng tôi cố gắng hết sức để tập trung xem LeBron sẽ làm gì Kobe? Những cách cư xử của bạn khiến chúng tôi toát mồ hôi còn hơn cả chai Corona lạnh buốt trong một ngày hè oi ả. Rõ ràng chúng tôi vừa làm gì sai rồi. Chúng tôi không hề biết là việc gì nhắc bạn nhớ thế, nhưng chúng tôi biết mình đang sắp bị hành hạ khốn khổ, cho dù mình sai ở việc gì đi nữa. Sao nào, anh cứ ngồi thế mà xem trận đấu trong khi cả đống bát bẩn nằm chính hình trong bồn thế này à? Bạn hỏi, giận sôi máu, quăng quật đám cốc đĩa dao nĩa. Thôi mà em yêu, anh chỉ xem trận đấu thôi. Chúng tôi đáp lại, một phút nữa thôi anh sẽ làm mà. Em không cần anh rửa bát đĩa trong một phút nữa, hãy rửa ngay bây giờ. Anh phải làm mấy việc này ngay chứ. Làm sao anh có thể ngồi thoải mái, khoan khoái xem trận đấu, rồi để cho em cái bồn đầy bát đĩa bẩn thế kia cơ mà. Và cứ như thế, chuyện bé sẽ ra to, bạn gào thét đủ kiểu với chúng tôi, bạn biết điều gì xẹt qua tâm trí chúng tôi không? Bạn biến thành một con quỷ khổng lồ độc ác, bất kể bạn có bé nhỏ và dễ thương đến đâu, một khi bạn tỏ ra khó chịu và đổ sự khó chịu ấy lên đầu chúng tôi và sử dụng tông giọng em bực mình lắm. Đó, bạn trở thành cái đầu người khổng lồ cao 1m80 nặng 200 cân với giọng nói của Darth Vader, nhân vật phản diện trong tác phẩm Star Wars. Bạn không còn là người phụ nữ chúng tôi phải lòng Hay thậm chí là một người phụ nữ chúng tôi ưa nữa Thực ra Tình như lúc này không hiện diện ở đây Bất kể từ nào bật ra khỏi miệng bạn Chúng tôi đều hiểu thành Vậy ý cô là cô muốn tôi bỏ đi Xem trận đấu bóng ở chỗ khác Tốt thôi Tôi sẽ làm như thế Có lẽ tôi sẽ gọi một thằng bạn Chúng tôi sẽ gặp nhau ở quầy bà thể thao dưới phố Hoặc tôi có thể uống bia ở công viên Hãy ngủ trong xe hãy sửa khóa cửa tầng hầm. Ồ, oh, phải, ra mình dưới đó, nơi có bình yên. khi bạn nhếch mốc, dù là với những từ ngữ khiếm nhã, những hành động hung hăng hay kiểu cứ sửa im lặng lạnh lùng, chúng tôi sẽ đáp trả hoặc bằng cách đi ra ngoài, tỏ vẻ xa cách hoặc đốt lại. bất kể phản ứng của chúng tôi là gì, bạn chắc chắn sẽ không có được điều mình muốn chính xác thì làm sao mà hành động nhếch mốc biểu hiện của cằn nhân người đàn ông của bạn lại giúp bạn được cho phép tôi nói luôn cho bạn biết nó không ích gì đâu không cần biết cảm giác chút giận dễ chịu thế đâu không cần biết liệu bạn có nghĩ rằng điều bạn đang nói là công bằng sự thật của vấn đề là khi bạn nói sóc không một người đàn ông thì điều đó sẽ dễ dàng khiến anh ta bỏ qua cả bạn lẫn nhu cầu của bạn anh ta có thể biện hộ phản ứng của mình bịn vào ngôn từ và giọng điệu của bạn bạn to tiếng, anh ta có thể lớn tiếng hơn, bạn ném ra những lời dọa nạt xuông, anh ta đáp trả gấp đôi thêm tìm mắm mối nữa bạn ném cho anh ta thái độ cầm lặng nhưng giận dữ, anh ta giờ có thể phất lờ bạn, và bất cứ chuyện gì khiến bạn cầu có cho đến khi anh ta cảm thấy rằng người phụ nữ dễ mến của mình đã quay trở lại cho đến khi không khí xung quanh đủ dịu để anh ta bước vào giai đoạn khắc phục Tôi đã viết trong cuốn Cứ xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông về tầm quan trọng của việc đàn ông khắc phục mọi chuyện. Chúng tôi không muốn nói về nó, suy nghĩ về nó rồi nghiêm ngẫm nó, mãi trong đầu hay tranh luận về nó. Cũng như chỉ đối thoại, khích lệ, lắng nghe vấn đề để thấu hiểu mà không tìm ra cách khắc phục thì không phải là cách của đàn ông chúng tôi. Cũng như chúng tôi sẽ không đứng yên và chịu nghe la mắng, thét lát. Về những chuyện chúng tôi không nghĩ là đáng khiến bạn phải hao tổn năng lượng đến thế, những chuyện không phải là ưu tiên đối với chúng tôi. Dù vấn đề có là gì, chúng tôi chỉ muốn khắc phục nó mà không có sự khó chịu hay căng thẳng kịch tính nào. các Bạn nữ yêu quý, từ khóa ở đây là ưu tiên và khắc phục. Thấy không, mối ưu tiên của bạn có thể không hẳn là ưu tiên của chúng tôi. Bạn có thể muốn căn bếp sạch sẽ, hoặc bạn có thể muốn rác được dọn đi ngay khi trước khăn rơi cuối cùng làm đầy miệng thùng, hoặc bạn có thể muốn bãi cỏ được cắt ngay vào tối thứ 6 thay vì các sáng thứ 7. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng trừ phi anh ta là loại người kỳ dị, hiện sự gọn gàng, con thì người đàn ông của bạn chắc chắn sẽ không tập trung vào bất cứ điều gì lại ưu tiên trong đầu bạn. Anh ta không muốn trốn tránh việc rửa chén đĩa, đổ rác hay thu dọn quần áo bẩn để chọc giận bạn Chỉ đơn giản là anh ta không chú ý đến việc đó thôi Cứ việc gọi đó là thiếu nhạy cảm hay cố đấm ăn xôi Về việc đáng ra đến lúc này anh ta phải biết bạn không thể chịu được những chuyện như thế nếu bạn muốn Anh ta không coi đây là mối ưu tiên bởi vì chén đĩa bẩn một thùng rác đầy quần áo bẩn xên ràn Và tất cả những điều khác mà một người phụ nữ có xu hướng xếp nét từng ly từng tí lại chẳng phiền gì đến chúng tôi. Anh ta có thể chỉ đang mải nghĩ đến chuyện khác, những chuyện anh ta coi là lớn lao hơn một cái cục bẩn hay thùng rác đầy. Thực sự đấy, nó chẳng liên quan gì đến bạn cả. Vậy nên anh ta để cái khăn tắm bẩn trên sàn nhà. Như đàn ông của bạn không làm thế để chọc giận bạn. Anh ta chỉ đánh rời khăn tắm xuống sàn và quên không nhặt nó lên. Vậy nên đêm trước anh ta không mang rác ra cho vào thùng trên vỉa hè trước khi người thu rác tới, anh ta chỉ mang rác ra khi nghe tiếng xe rác tới góc đường, không phải để chọc giận bạn, chỉ là anh ta nghĩ chẳng cứ gì rác phải nằm sẵn đó trên vỉa hè đợi xe rác đi qua. vậy nên anh ta ngồi xuống xem trận đấu bóng thay vì rửa chén bát đĩa ngay sau khi gia đình ăn xong bữa tối mà bạn đã nấu, chẳng phải anh ta lấn khẩn chờ tới khi bạn chịu thua và đánh tự tay rửa. Anh ta quyết định xem trận đấu trước, rồi thì thanh toán đống trên đĩa sau. Trong mỗi trường hợp trên, người đàn ông của bạn đều có những ưu tiên không đồng nhất với bạn vào đúng lúc đó, hoặc anh ta có thể đã làm đến 39 thứ việc khác trước khi bạn bắt đầu gào lên với anh ta về việc thứ 40 mà anh ta chưa làm. Chắc chắn rằng sẽ đến lúc anh ta khắc phục, chỉ là không đúng theo lịch trình của bạn. Làm sao điều đó biện hộ được cho việc bạn biến thành người khổng lồ 1m8 nặng 200 cân Với giọng của Dark và Der chứ Chúng tôi không hề nghĩ vậy Chúng tôi coi những cân tam bành của bạn là thái độ bất nhã Vậy nên khi bạn đã thôi sưng sỉa Và cân giận dữ cùng cãi vã đã qua đi Bạn trở lại là người phụ nữ đáng yêu Bình thường, ngọt ngào mà chúng tôi yêu quý Chúng tôi có thể khắc phục những điều làm sai Rửa chén đĩa, đi đổ rác Nhặt khăn tắm bẩn và trở lại những điều là ưu tiên của chúng tôi Vậy đó, đàn ông hiểu rằng người phụ nữ của mình là những người đặc biệt Với những nhu cầu rất riêng Và chúng tôi sẵn sàng thỏa mãn những nhu cầu đó Bạn chỉ phải khéo léo một chút để có được những điều bạn muốn từ chúng tôi Thứ nhất, hãy cố nhớ 5 điều này trước khi bạn dồn sức công kích một người đàn ông Về những điều bạn không thích hoặc thấy cần phải được làm ngay 1. Điều chỉnh giọng điệu Người đàn ông của bạn không phải là con bạn. Nếu bạn nói chuyện với chúng tôi bằng giọng điệu lạnh lùng, nghiêm khắc, kiểu như ta là mẹ con, như thể chúng tôi là những cậu bé con, thì chúng tôi sẽ tấn công lại như những người trưởng thành. Chúng tôi phải đối đầu với điều đó bởi vì bạn đang chất vấn những nguyên tắc của chúng tôi. Bạn đang ngụ ý bằng cái giọng bà mẹ lớn đó, rằng chúng tôi là những sinh vật hư hỏng chẳng quan tâm gì tới căn nhà sạch sẽ, Hay rằng chúng tôi là những sinh vật lưới biếng Chỉ ngồi ý giả đợi ai đó làm việc Hay đau lòng nhất là chúng tôi cố tình trần trừ trong việc giúp đỡ bạn Vì chúng tôi không quan tâm hoặc không tôn trọng bạn Tất nhiên những điều này đều là sai bếp cả Nhưng kết quả khi bạn lên rộng là chúng tôi thực sự sẽ không cho bạn điều bạn cần Hay muốn ngay lúc bạn cần và muốn Để người đàn ông của bạn tự làm những việc phải làm vào lúc anh ta muốn Chắc chắn bạn có thể muốn nó được làm ngay giây phút đó, nhưng có thực sự phải gấp gáp như thế không? Liệu mặt trời có ngừng quay nếu anh ta rửa bát đĩa trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp không? Liệu trái đất có rơi khỏi trục quay vì anh ta quyết định đặt cái khăn tắm vào giá khi trở lại sau một tiếng nữa thay vì nhặt ngay lên không? Có phải tìm bạn sẽ ngừng đập vì anh ta sẽ để thư từ trên bàn và dự định sẽ đem đi gửi sau khi hoàn thành hết một vòng đánh góp không? Ý tôi là làm ngay lập tức Thì rất đáng hoan nghênh Và thực sự thì hầu hết chúng tôi đều biết bạn muốn chén đĩa sạch sẽ Khăn tắm được nhắc khỏi sàn Thư được gửi Nên chúng tôi hoàn toàn có ý định xử lý những việc đó Chỉ là không phải ngay bây giờ Vậy nên hãy hạ hỏa Cố gắng kiên nhẫn một chút Ra khỏi bếp và đừng có nhìn vào cái bồn nữa Tránh xa cái phòng tắm Nếu cái khăn làm bạn phát tiên Đừng lo về lá thư Chúng tôi rồi cũng Sẽ tự động đến nó thôi 3. Chọn cuộc chiến Nếu bạn tính cư xử theo kiểu bé xế ra tò với mọi chuyện nhỏ nhặt Anh chàng của bạn sẽ ngay lập tức phớt lờ bạn Mỗi khi thấy thái độ đó xuất hiện Và tôi đảm bảo khi một người đàn ông đã lờ đi Anh ta khó mà xác định khi nào là chuyện không quá lớn Còn khi nào là chuyện thực sự hệ trọng với bạn Ví dụ, nếu bạn cứ gầy có dễ mỗi lần anh ta muốn chơi bóng rổ với bạn bè vào sáng thứ bảy, ngay cả khi bạn biết quá rõ rằng nếu ở nhà chắc chắn là anh ta sẽ bực mình với bạn, thì rồi anh ta hiển nhiên sẽ ít quan tâm hơn vào chính cái ngày thứ bảy mà bạn thực sự cần anh ta ở nhà để bạn có thể chạy đến văn phòng, làm thêm giờ để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng vào thứ hai, hoặc làm việc vặt hay bố trí một khoảng thời gian cực kỳ cần thiết với mấy cô bạn gái của mình. Tất cả những nhạc sĩ và cả nhân ấy Khiến anh ta thiếu nhạy cảm Với những điều thực sự quan trọng với bạn Giống như chuyện chú bé nói dối Là cho sói đến Sau một hồi cả sự lãnh đạm Lẫn cao cảnh của bạn sẽ đều không được coi trọng nữa 4. Hiểu đàn ông ưu tiên điều gì Có một số việc Không hề nằm trong danh sách ưu tiên Của đàn ông Chẳng hạn dọn dẹp nhà cửa Đích đầy tủ lạnh đồ ăn ngon bổ họ phụ huynh Dọn giường vào buổi sáng, hỏi đường Nếu đã có chỗ ăn, chỗ ngủ và chỗ tắm gội Đa số chúng tôi sẽ chẳng quan tâm sàn nhà có sách đến mức Nhận được đồ ăn rơi mà cho vào miệng hay không Chỉ cần có bia hoặc vài món nuốt được Ổ bánh mì kẹp xúc xích hay đĩa khoai chiên Là chúng tôi đã hoàn hỉ với bữa ăn rồi Cần gì đi học phụ huynh thả chịu rút từng cái móng chân còn hơn ngồi ỉ một chỗ Nghe các vị phụ huynh bàn chuyện chọn nước khô cool art Màu nào để dùng trong tiệc khiêu vũ của đám học trò lớp 5 Sao lại phải dọn giường Đăng nào chẳng chùi lại vào đó Và không có chuyện chúng tôi vào chạm xăng Rồi phải thừa nhận với ai đó Rằng không biết mình định đi đâu Các bạn biết rõ bản chất chúng tôi là vậy Vậy mà các bạn vẫn hy vọng chúng tôi Nào là biết chữ rau củ quả Để dự phòng Dọn giường gấp chăn Hoặc đi họp phụ huynh Lại còn phải làm như việc đó một cách hào hứng Đừng mơ Mọi điều này đã thuộc về bản tính của đàn ông rồi. Phụ nữ, mặt khác lại thường có cái khả năng kỳ diệu là bắt nhịp với môi trường xung quanh và nhu cầu của những người khác, đồng thời rất nhẹ bén với điều gì đó không ổn. Bạn dường như thẩm thấu mọi thứ, tiếp nhận, xử lý và đưa ra những quyết định sáng suốt cho mọi người có liên quan. Mấy gã đàn ông chúng tôi ư, quỷ tha mà bắt những thứ cần phải làm hay điều mà người khác nói. Chúng tôi có một khả năng đặc biệt Là bỏ ngoài tài những điều chúng tôi Coi là vụn vật Nghĩ mà xem, con bạn bị đau Và chạy đến chỗ cha để được dỗ dành, Thằng bé sẽ nhận lại được gì Một giải pháp khắc phục Lại đằng kia ngồi xuống cho đến khi hết đau đi Người cha sẽ nói Và đứa trẻ đó sẽ ngước nhìn cha Kiểu, quái thật Con cần một cái ôm, thơm vào chỗ đau Chắc cần phải thổi vào nó hay làm gì đi chứ Vẫn đứa trẻ đó Chạy lại chỗ mẹ và biết Nó sẽ được nưng nhịu, rằng mẹ sẽ khiến nó cảm thấy mình được nâng niu vỗ về, được làm cho dễ chịu hơn, được rửa sạch vết thương. Phải thừa nhận, đó là một gánh nặng. Đó là ân phước và gánh nặng đẹp đẽ của bạn. Tất cả các bạn khi nhìn vào một bức tranh đều nhận ra những nét bút, những chất độ khác nhau của màu xanh, và bố cục bức tranh làm nổi bật lên đôi mắt của người phụ nữ ra sao. Còn tất cả những gì chúng tôi trông thấy là một người phụ nữ trong một bức tranh đóng khung, Điều đó cũng được áp dụng cho cuộc sống phụ nữ thiên về chi tiết, đàn ông thiên về những thứ mang tính khái quát. Tôi nói điều này không phải để chọc giận bạn. Đó là sự thật. Nếu có điều gì đó là ưu tiên với bạn, bạn cần cho chúng tôi biết điều đó, nếu không, chúng tôi sẽ không đối xử với nó như thế. Lát nữa tôi sẽ chỉ ra cách để bạn làm điều đó, nhưng cách tốt nhất để khiến cho ưu tiên của anh chàng nào đó đồng điệu với những ưu tiên của bạn là hãy để anh ta biết sự cần thiết và hay thành thật với việc đó. Nếu dọn dường là ưu tiên đối với bạn Hãy cho anh ta biết thế Anh ta có thể không thiết lập được thói quen sống Theo đúng chuẩn mực dọn giường mỗi ngày Nhưng rất có thể là anh ta sẽ thấy việc đó quan trọng Đến thế nào với bạn Hầu hết đàn ông sẽ không tiếc công sức để đáp ứng ít nhất một vài nhu cầu của bạn đâu 5. Đừng ôm việc vào mình Nhất là vừa làm vừa tỏ thái độ Tôi cam đoàn với bạn Người duy nhất thấy phiền lòng vì chuyện này Chính là bạn Ồ, oh, bạn biết tôi đang nói về chuyện gì đấy Anh chàng của bạn đang ở dưới nhà thưởng thức trận đấu hoặc có thể đang chơi điện tử hoặc cắm đầu vào máy vi tính. Còn bạn thì ở trên lầu mặt đỏ thiết tay vì sự thiếu nhiệt tình của anh ta sau khi bạn tuyên bố cần anh ta dọn giường ngọn gàng và hút bụi sàn nhà. Ồ, anh ta đã đồng ý sẽ làm, nhưng anh ta không làm theo đúng lịch của bạn. Vậy nên giờ bạn đang ở trong phòng, ngủ, giặt chân, quăng gối và lia máy hút bụi khắp phòng, vừa làm vừa cắn nhằn, mình sẽ cho anh ta thấy. Bạn biết làm thế thì bạn được gì không? Một cái giường gọn gàng, cái thảm bụi sạch sẽ mà bạn tự mình xoay sở lấy và một cơn giận dữ có thể dễ dàng khiến bạn đột quỵ. Còn anh chàng của bạn được gì từ chuyện đó? Một cái giường gọn gàng, cái thảm sạch bụi mà anh ta không hề phải bận lòng đến. Thì bạn tự mình làm những điều bạn yêu cầu không khiến chúng tôi bận tâm, nhất là khi chúng tôi nói sẽ làm. Nếu bạn muốn hoàn thành nó theo ý mình thì cứ việc lăn xả vào, Giờ mọi việc xong xuôi, vấn đề đã được giải quyết Tất nhiên, một người đàn ông thông minh thừa biết rằng sau đó anh ta sẽ lĩnh đủ Nhưng không dễ để chúng tôi hiểu ra điều ấy Chúng tôi sẽ đi vào phòng ngủ, nghe bạn nói chuyện điện thoại với cô bạn thân Cười đùa, có tâm trạng thoải mái Tưởng rằng mình đã ở trong vùng an toàn sau cuộc cãi vã nhỏ với bạn trước đó Tuy nhiên, chúng tôi sớm nhận ra hạnh phúc đó chỉ dành riêng cho người bạn kia Thực ra bạn đã đặt một cái đám mây nhỏ ô ám, sôi sụp trong một chiếc hộp và đồng gói đẹp đẽ cùng với một chiếc nơi xinh xắn dành riêng cho chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên quên mất rằng mình sẽ không bao giờ chiến thắng một khi để bạn làm những việc chúng tôi đã đồng ý làm và đáng ra phải làm cho xong. Và nếu bạn yêu cầu chúng tôi làm gì đó thì chắc chắn là phải vì lý do chính đáng. Vậy nên tôi thừa nhận, ngay từ đầu, đàn ông chúng tôi đáng lẽ phải xử lý công việc của mình tốt hơn để bạn không cần phải can nhân. Tuy nhiên, vẫn biết rằng đó là thiếu sót của chúng tôi, nhưng điều hữu ích nhất Khiến đôi bên có thể không hiểu lẫn nhau Là bạn chỉ đơn giản yêu cầu nhẹ nhàng Và giải thích vì sao bạn cần những việc đó Phải được làm không phải là ngay Mà là ngay lập tức Nghĩ mà xem Khi người đàn ông muốn bạn làm cho anh ta điều gì Bất kể điều gì Chúng tôi có làm ấm lên với bạn không Bạn đã bao giờ nghe một người đàn ông gằn giọng, Này em mang giặt khô ngay cho anh mấy cái áo này Không thì đừng trách Hay là anh ta đề nghị trong một cuộc trò chuyện lịch sử Chúng tôi biết đây là cách tốt nhất để có được điều mình muốn Chúng tôi vốn đã biết không nên dục rã bạn Không được cao giọng với bạn Chúng tôi vốn đã biết đó không phải là những cách tốt nhất Để có được điều chúng tôi muốn từ bạn Dù là yêu cầu tình dục hay mua bán thứ gì đó Hoặc đưa ra ý kiến về chuyện kỳ nghỉ này Gia đình sẽ đi đâu Chúng tôi luôn đưa ra yêu cầu theo cách dễ chịu Và luôn có lời giải thích danh bạch Hợp lý nào đó đằng sau mỗi đề nghị Chúng tôi luôn thành công Và cũng biết rằng trong hầu hết trường hợp Chúng tôi sẽ khiến bạn trao đi điều chúng tôi muốn một cách tự nguyện Chỉ thông qua cách tiếp cận vấn đề Hãy nắm kỹ điều ấy Tôi cũng luôn dùng đến nó ở nhà Ngay cả khi không đạt được mục đích của mình Ví dụ, rất nhiều lần tôi gọi về cho vợ và nói Khi anh về tới nhà, hãy ăn diện sẵn sàng Vì anh muốn đưa em đi đến một nơi đặc biệt Anh nóng lòng muốn có ít phút chúng mình được tĩnh lặng bên nhau. Và hầu như lần nào cũng vậy. Tôi về đến nhà, chỉ để thấy Majorie còn lâu mới sẵn sàng lên đường. Coi nào, đã hàng tiếng đồng hồ từ khi tôi gọi cú điện thoại đầu tiên. Có vô khối thì giờ để cô ấy làm tóc, trang điểm, tìm bộ váy phù hợp và đi đôi giày hợp tông. Thế mà, tôi vẫn phải ngồi trong phòng, dậm dậm chân và chờ đợi. Giờ, nếu tôi định cau nhau, tôi sẽ pha một ít tông trầm vào giọng nói của mình và chỉ trích. Em bảo cần thêm thời gian là có ý gì? Làm thế quái nào mà em chưa sẵn sàng hả? Nếu em không xong trong 5 phút nữa, thì quên chuyện đi ra ngoài đi. Tôi biết rằng không nên làm thế, la hét không khiến cho cô ấy nhanh nhẹn lên chút nào. Điều duy nhất nó mang lại là một cuộc cãi vã và một buổi hẹn khó chịu, nên nỗi tôi ước giá như đừng có lên kế hoạch cho vụ này ngay từ đầu còn hơn. Nếu tôi quả thực muốn buổi tối đó diễn ra suôn sẻ với mục đích để chúng tôi đi chơi và tận hưởng thời gian dễ chịu bên nhau, tôi sẽ làm điều cần làm khiến vợ mình nhanh hơn một chút để chúng tôi giữ được bàn. Đầu tiên, tôi sẽ gọi điện tới nhà hàng bảo lùi rồi đặt bàn, bởi vì này nhé, mục đích là ăn tối ở ngoài với vợ tôi và khiến cô ấy mỉm cười chứ không phải là ăn vào đúng rằm sắp cái giờ tôi đã định ban đầu. Rồi tôi sẽ vào buồng ngủ và hỏi nhã nhặn Em yêu, em đã xong chưa? Anh đang cố gắng làm em ngạc nhiên đấy Anh lên nào Anh rất muốn đưa em tới đó Anh lên nhé. Câu nói đó được nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng Xong có lý lẽ Khiến Marjorie nhanh nhẹn hơn một chút Và khi cô ấy xuống lầu Trông cô ấy thật xinh đẹp nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Cô ấy sẽ nói Em xin lỗi vì hơi lâu Anh yêu nhưng giờ em sẵn sàng rồi Và chúng tôi lên đường Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ Thay vì cầu gắt với anh chàng của bạn, hãy cố sử dụng cách thức đó. Ví dụ, khi có vài người bạn sắp qua chơi và bạn cần giúp dọn dẹp nhà cửa cho tính tương nhưng anh chàng của bạn lại đang ngồi máy tính và cái việc rời ơi rất hỡi nào đó. Anh ta không chú ý đến trên đĩa trong bồn, anh ta không nhận thấy phòng khách cần được dọn dẹp và sân bếp cần được lau. Anh ta không cần quan tâm mấy cái bàn trong phòng xem TV, cần được phổi bụi, cho đến khi bạn bắt đầu quăng quật đồ đạc trong nhà và quát lên. Chắc chắn chẳng có ai trong nhà này ngoài tôi già chịu dọn dẹp đống lộn xộn mà người khác đã bay ra. Lao vào anh ta mà nổ súng thì sẽ chẳng khiến anh ta nhảy ngay vào việc đâu. Nếu bạn muốn anh ta làm giúp mình, hãy đi vào và nhẹ nhàng đề nghị. Anh yêu, sắp có mấy cô bạn em tới chơi và anh biết nếu họ thấy đống lộn xộn trong nhà, Họ sẽ gọi em lại và chỉ trích kỹ năng dọn nhà cho xem Nên em thực sự cần anh giúp Em hứa với anh sau khi anh cứu em Em sẽ không làm phiền anh nữa Người đàn ông của bạn sẽ chấp nhận điều đó Tôi dám chắc Vì anh ta sẽ biết rằng có sự khẩn khoản trong yêu cầu này Rằng bạn chân thành cần giúp đỡ Và sẽ không dùng sự giận dữ để phán xét năng lực của anh ta Chất vấn sự gọn gàng của anh ta Hoặc đoán xem hồi nhỏ anh ta được nuôi dậy ra sao Bạn phải sử dụng những gì mình có để có được điều mình muốn. Tôi sẽ nói thêm về điều này ở chương 12. Phụ nữ là bậc thầy trong việc này. Bạn biết cách tốt nhất để có được điều gì đó từ người khác là tỏ ra tử tế, ngọt ngào và đề nghị một cách nhẹ nhàng. Và bạn cũng biết quá rõ rằng lên giọng nạt nộ với ai đó sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Tuy thế, bạn vẫn cứ lao vào, xỉa sói, cố gắng đạt được điều bạn muốn Một động thái khiến bạn mất kiểm soát tình huống Và từ đó bỏ tất cả kỹ năng thương thuyết của mình Thay vào đó, hãy bình tĩnh lại, hít thở sâu và bước đến yêu cầu Như thể bạn đang xin một cái gì đó đẹp đẽ, như một túi hàng hiệu mới chẳng hạn Tôi đảm bảo bạn sẽ có được kết quả tốt hơn so với nhồi nhét những lời tiêu cực Nặng nề vào anh chàng của bạn này sẽ không thay đổi người đàn ông của bạn nhưng chắc chắn nó sẽ khơi lên những điều tốt nhất trong anh ta. Marguerite khá giỏi trong phụ này. Tôi sẽ kể với bạn khi chúng tôi quyết định chuyển đến sống chung và cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình mới. Tôi đã ngồi xuống nói chuyện với cô gái của mình và làm rõ một số điều. Tôi không làm việc nhà. Tôi sẽ không thấy phiền khi ăn và để việc dọn dẹp bát đĩa trên bàn cho người khác. Và tôi đã nổi tiếng vì thói quen chùi ra khỏi bộ quần áo, rồi để kệ chúng trên sàn. Tôi trả tiền cho các ô chuyên nghiệp để họ giữ cho nhà tôi sạch sẽ. Tôi thừa nhận rằng có rất nhiều đàn ông không có điều kiện thuê người giúp việc, nhưng quý thật, tôi thì có. Vì thế, tôi nói với vợ trước cưới rằng tôi sẽ trả tiền cho cả một đám người để họ làm những việc đó. Chỉ để tôi không phải nhúng tay vào và cô ấy, người nghiện sự gọn gàng sẽ không phải bận tâm vì chén đĩa hay quần áo bẩn nữa. Điều này, tất nhiên, không ngăn cô ấy cố gắng nhận được điều gì đó khác biệt từ tôi. Tôi ăn tối rồi nhào ra khỏi bàn, cô ấy liền nói, Steve, dọn đĩa của anh và rửa đi. Tôi cởi áo rồi vứt nó vào tủ, cô ấy nhắc, Steve, anh vừa ném quần áo lên sàn đấy. Và lúc nào tôi cũng nhắc cô ấy, đó là lý do nhà có người giúp việc, tôi trả lương hậu hĩ cho họ để xử lý những việc đó, tạo việc làm cho ai đó để họ dọn nhà. Em muốn anh làm giúp việc của họ sao Bởi vì họ không giúp anh làm việc của anh Họ không biết chuyện cười Và dơ lên để cho anh đọc lúc anh ở trên sân khấu Vậy nên hãy để họ kiếm tiền lau dọn là việc của họ Ngoại trừ những ngày cuối tuần Đó là lúc cả tủ quần áo Lẫn căn bếp của tôi bắt đầu hỗn độn bừa bãi Bởi vì người lao công không tới thu dọn đồ đạc Và tôi nhanh chóng nhận ra rằng mấy đống đồ giật chân sàn trên đĩa bẩn trong bồn và giường không được dọn trong phòng ngủ đang ảnh hưởng đến tâm trạng của Marjorie. Khi chúng tôi ngả lưng vào tối thứ bảy, cô ấy nhảy khỏi giường, khăng khăng, em không thể chịu thế này được, nhìn cái giường xem, nó không được gọn gàng, em phải dụ cái ga này, họ buộc chặt các góc lại. Và giờ, tôi thứ bảy không diễn ra như dự tính, vì người phụ nữ của tôi còn bận lòng với tấm ga chảy. Cô ấy đang mãi nghĩ về cái bồn đầy chén đĩa bẩn dưới nhà, và cô ấy nhìn chằm chằm vào đống đồ lót và quần chất đống trong góc. Nhưng thay vì để cho nó ấm ỉ thiếu đốt bên trong, cô ấy chỉ nói với tôi điều cô ấy cần từ tôi để có thể thoải mái hơn trong nhà. Khi người giúp việc không có đó, cô ấy không nổi cân tam bành, chỉ đơn giản nói. Steve Em sẽ hạnh phúc lắm nếu anh cố gắng thêm một chút nữa thôi Để giữ cho nhà cửa gọn gàng Cho tới khi người giúp việc trở lại vào các ngày thứ hai Rõ ràng là các ưu tiên của tôi phải sánh vai với các ưu tiên của cô ấy Nếu không sẽ xảy ra chuyện Nhưng không có sự có chịu nào đi kèm với các yêu cầu của cô ấy cả Và tôi phấn đấu hơn Tôi không nói là vợ tôi đã thay đổi được tôi Nhưng cô ấy thực sự đã khơi dậy điều tốt đẹp nhất trong tôi một quan tâm rằng tôi cần đảm bảo là cô ấy được hạnh phúc Vậy nên thay vì vứt quần áo ở bất cứ chỗ nào Tôi xếp chồng chúng lên vào một góc khuất tầm mắt của cô ấy Tôi ra khỏi giường vào các ngày cuối tuần Và kéo cái chăn lên gọn ghẽ Đặt mấy tâm gối Tất cả mấy cái gối vô dụng chẳng để làm gì ấy Lên đầu giường Tôi cũng bắt bọn trẻ con đặt đồ vào máy rửa bát Để mẹ chúng không thấy trướng Thế là Majorie lại vui vẻ hạnh phúc, cô ấy không có lý do gì để căn nhắn nữa. Còn tôi không phải chứng kiến cô vợ bé nhỏ xinh đẹp của tôi biến thành con quái vật 200 cân với giọng của Death và R nữa. Điều này khiến tôi hạnh phúc không kém. Thật nhiên, thi thoảng chúng tôi cũng gặp vấn đề, vẫn có những ngày không hoàn hảo trong ngôi nhà của Harvey. Đó là bản chất của con người, nhưng sự thấu hiểu mà chúng tôi có, mối quan tâm chúng tôi thể hiện để tôn trọng những giới hạn, nhu cầu và mong muốn của nhau khiến cho cuộc sống chung khá ngọt ngào và không có căn nhân.